Hồi thứ 27, cự mặt quảng doanh anh tù cứng cổ, mộ danh hảo hán, cậu trẻ ra ân. Khi đó Trương Thành nói với Võ Tông rằng, Việc này không phải là chúng tôi có bụng gì ngăn trở, song chỉ e khi đô đầu đến đất Mạnh Châu, tất nhiên bị nhiều điều khổ nhục. Vậy bất ngược đem hai tên công sai này giết đi, rồi đô đầu ở tạm đây ít bữa. Nếu sao đôi đầu có chịu đi lạc thảo Thì tôi xin thân hành đưa ngài sang nhị long sơn Ở với lỗ trí thâm cũng được Ngài nghĩ sao? Võ Tòng đáp rằng "Huynh trưởng có lòng tốt nghĩ đến tôi như vậy Thật là cảm tạ vô cùng duy tính tôi xưa nay chỉ quen đánh giết những kẻ chướng ác ở đời Còn như hai tên công sai này Thì họ đối với tôi rất là tử tế Tôi xem ý không phải là đứa sằng Không lẽ nào mà mình lại nỡ hại đi được Nếu quân trưởng có lòng yêu tôi thì xin cứu hai tên ấy vậy không nên giết hại người ta. Đô đầu đã là bậc trọng nghĩa như vậy chúng tôi cũng không lẽ nào dám làm trái lương tâm của ngài. Trương Thành nói đoạn liền gọi người nhà dựng hai tên công sai dậy rồi Tông Nhị Nương pha thuốc giải độc đổ vào cho hai người uống. Được một lúc hai anh kia như người mơ màng trong giấc chim bao rồi bừng mắt ngồi dậy Nhìn võ tòng mà nói rằng Chết nổi Sao tôi nằm say ở đây vậy Ta nhớ lấy nhà này Để lần sau về Lại đến đây uống rượu Mọi người nghe nói Ai cũng ôm bụng cười mà không nhịn được Bây giờ Trương Thanh Sai người nhà đi giết gà dịch Làm cơm Dọn ra dưới vàng nho Để thiết võ tòng cùng hai người công sai Võ tòng nhường hai tên công sai Ngồi trên Mình thì ngồi đầu dưới với Trương Thanh, còn Tôn Nhị Đương thì ngồi một bên mạng bàn, uống rượu với nhau rất là vui vẻ. Trương Thanh, sai lấy đôi khẩu giới đao đưa cho võ tòng xem, quả nhiên là một thứ sắc tốt, có tuyết hoa rực rỡ, thật là hiếm thấy xưa nay. Đoạn rồi cùng nhau kể chuyện giang hồ, đôi bên đều lấy làm thuốc dị. Võ Tổng lại đem chuyện Tống Công Minh là người hào hiệp thế nào, mà hiện nay đương ở nhà xài đại quan nhân, kể cho Trương Thanh nghe một lượt. Hai tên công sai nghe thấy chuyện, thì chỉ ngây người lặng tiếng, rồi bái lạy không thôi. Võ tòng liền bảo với hai người rằng, các bác có lòng tử tế, trông năm cho tôi trong khi đi đường, này không lẽ nào đem lòng giết hại. Chúng tôi kể chuyện bọn giang hồ hảo hán với nhau, Các bác cứ việc uống rượu, không có điều chi mà sợ. Sáng hôm sau, võ tòng từ tạ xin đi. Trương Thanh nhất định không nghe, lưu lại ở đó luôn 3-4 hôm để khoản đãi Võ tòng nhân cảm thấy lòng hậu đãi của vợ chồng Trương Thanh, liền xin kết làm anh em. Trương Thanh hơn võ tòng 9 tuổi nên bái nhận võ tòng làm em. Khi võ tòng sắp sửa ra đi, vợ chồng Trương Thanh lại làm tiệc tiễn hành rồi đưa hai mươi lạng bạc để tặng Võ Tòng, và lấy ít tiền tiễn hai tên công sai nhân thể. Võ Tòng cảm tạ lòng thành, rồi cùng nhau bái biệt vợ chồng Trương Thanh mà đi sang Mạnh Châu. Trưa hôm ấy đi đến Mạnh Châu, hai tên công sai giải Võ Tòng vào trong phủ. Hoàng Phủ phê nhận công văn giao cho hai tên công sai trở về phủ Đông Bình, còn Võ Tòng tống cho xuống trại. Tên lính trong võ tòng xuống trại, thấy trước cửa có cái bảng đề ba chữ Bình An Trại rất lớn. Khi vào đến phòng trại con con, thì thấy mấy người cùng tuổi tù đồ đến mà bảo với võ tòng rằng Đại Hán mới đến đây, nếu có tiền nông thư tính gì thì cầm ra tay để một lát nữa đưa cho sai bác. Kẻo một trăm trượng ra ngoài, không phải là vừa đâu. Chúng tôi thấy Đại Hán cũng một tình cảnh như chúng tôi, nên nghĩ lòng thỏ tử hồ bi mà bảo cho Hảo Hán biết trước, liệu kiếm chi mà đút lót ngay đi, thì mới khỏi trăm trưởng ra quy kia được. Võ Tòng nói, Dân, các ông bảo vậy thì tôi xin cảm ơn. Tôi đây cũng có ít tiền, để họ tử tế thì tôi đưa ngay, bằng họ lại ậm oẹ bướng bỉnh, thì một đồng tôi cũng không mất làm gì. Chúng lại nói, Hảo Hán ơi, không nói vậy được, quan xa bản nha gần, mình đã có tội đến đây không lụy người ta không được vừa nói đến đó thì đã có người nói rằng sai bát quan nhân đã đến chúng nghe nói đều lảng vảng chạy mất hết võ tòng bèn cởi khăn gói rồi ngồi xuống đó Bây giờ một người chạy vào hỏi tên rằng anh nào là tù đồ mới đến đây võ tòng đáp lên rằng chính tôi đây người kia nói thằng này người như vậy Mà lại đợi ta phải nói hả? Mày là một hảo hán đánh hổ ở núi Cảnh Dương Để làm qua chức đô đầu Tưởng là hiểu việc thì phải Mày đã đến đây lại không biết ta là sai bác à? Võ tùng cười nhạt mà đáp rằng À, thằng này lại đến đây mà lôi thôi trực Để lão gia biếu tiền hay sao? Gọi là một chữ đây cũng không mất Đây chỉ có một ít quả đấm thanh tịnh Có thì ta đãi một đôi Còn tiền ta để đánh chén Xem mày định làm gì? Chỉ có một lẽ là mày lại đem tao Về huyện Dương Cốc là cùng Sai bác nghe nói Cả giận quay ngoắt đi ra Bây giờ bọn tù đồ kia Lại chạy vào bảo với Võ Tông rằng Chết nổi Hảo Hán cự với lão ta Vậy thì lát nữa sẽ khổ Bây giờ lão ta đến nói với quản Doanh Tức là định hại tính mạng chứ không chơi Võ Tông điềm nhiên mà rằng Không sợ Mặt xác họ muốn gì thì làm văn vỡ văn Võ dở võ chứ sao? Đương khi sao sát chuyện trò, thì thấy ba bốn tên lính chạy đến gọi lên rằng, tu mới là võ tòng đâu? Võ tòng đáp, lão giao ngồi đây, có chạy đâu mất mà làm ầm lên như vậy? Bọn lính xông vào lôi thóc võ tòng lên nhà điểm tù, khi tới nơi thấy quản Doanh ngồi trên sập, rồi có năm sáu tên giải võ tòng lên. Quản Doanh sai tháo gông ra rồi truyền rằng, Tên tù kia, người đã biết cựu chế vua Thái Tổ vũ đức hoàng đế kia xưa, phàm các đứa phạm tội tù đồ, trước hết phải đánh trăm trượng ra ngoài đã Lính đâu, đem đánh mau. Nói dứt lời thì tụi lính nhân nhau túm đến toàn lôi trói để đánh. Võ Tổng nghiễm nhiên bảo chúng rằng, không cần gì chúng bay phải mó tay vào ta, đánh thì cứ đánh, cũng không cần phải trói giữ. Nếu ta có tránh một roi nào, không kể là tay hảo hán đánh hổ mà xóa cả mấy roi trước, lại đánh bắt đầu từ một trở đi, nếu ta có kêu một tiếng cũng không phải là thằng con trai giỏi làm việc ở đất dương cốc. Mọi người đứng đó nghe thấy vậy đều cười rằng, thằng Xuẩn Hán muốn chết để xem nó làm ra sao. Võ Tổng tiếp luôn rằng, muốn đánh thì cứ đánh cho hết sức, đừng nể nang một roi nào đây không thích như vậy những người đứng xem xung quanh đều cười ầm cả lên đoạn rồi một tên lính giác côn vào xin phép ra roi chợt đâu có một người đứng ở đằng sau quản doanh mình cao sáu thước tuổi ngoài đôi mươi trên nét mặt trắng ba nhánh râu thưa đội khăn tay trắng mặc áo sa xa xanh tay quấn vải lụa trắng ghé vào tay quản doanh nói thì thầm mấy câu đoạn rồi thấy quản doanh truyền rằng Tên tù mới kia, người đi đường bị bệnh gì đó? Võ Tòng đáp rằng, không có bệnh gì cả, uống rượu tốt, thịt nuốt được, cơm ăn được, đi đường cũng được. Quảng Doanh lại nói, tên này chắc là bệnh mới khỏi, ta nhìn mặt chưa được khỏe thì phải, thôi hãy gửi cho một trăm trượng đó. Bây giờ tụi lính đứng hai bên đều bảo Võ Tòng rằng, tướng công đã có lòng thương như vậy. Anh cứ nói là đương yếu có được không? Võ tòng nói, Ta không đau yếu gì, Cứ đánh luôn cho xong đi, Chịu đựng lôi thôi thêm bận ruột, Bao giờ cho trả được xong? Các người kia đều cười không nhịn được, quản Doanh cũng cười mà nói rằng, Chắc anh này bị bệnh nhiệt mà không ra được mồ hôi, Nên mới nói lãm nhảm như vậy, Thôi không cần nghe hắn nói, Hãy cứ đưa xuống dưới phòng trại giữ ở đó, Mấy tên lính dạ rang rồi mang Võ Tòng xuống phòng trại. Bây giờ bọn tù đồ đều đến hỏi Võ Tòng rằng Bác có thư tín của ai đưa đến để nói với quản Doanh che chở cho không? Võ Tòng đáp Không có gì hết. Nếu vậy họ không đánh bây giờ tức là nguy với họ chắc là họ toan sát hại chứ không chơi. Họ sát hại bằng cách nào? Chiều hôm nay tất họ đưa mấy bát cơm gạo trong kho đến để bắt ăn cho rõ no. Rồi họ đem xuống dưới hầm đất trói tròn lại Lấy chăn bó cuộn vào mà đúc nút chặt lỗ mũi lỗ miệng Mà dựng lên dách chỉ một lúc là chết Còn có phép gì nữa không? Còn một cách nữa là họ đem trói lại Rồi đem một cái túi rất lớn để đè lên người Cũng chỉ một lúc là chết Võ Tòng lại hỏi Vậy còn cách gì nặng hơn nữa không? Chúng đáp rằng Chỉ có hai cách đó là ghê nhất Còn các lối khác thì không lấy gì làm nguy hiểm hết. Chúng vừa nói xong thì bỗng thấy một tên lính mang cái quả tròn đến mà hỏi rằng Ai làm võ đồ đầu mới đến ở đây? võ tòng đáp rằng Ta đây, hỏi làm gì? Người lính nói quản doanh sai tôi đưa đồ đến đây cho điểm tâm. Nói xong đem quả tròn đến để trước mặt võ tòng. võ tòng trông thấy có một bình rượu lớn, một đĩa thịt, một đĩa bát nước, dùng lớn liền nghĩ thầm trong bụng rằng cái này nó mang cho ta ăn rồi mang trị đây ừ thôi, hãy ăn rồi sẽ liệu nghĩ vậy liền vớ lấy bình rượu uống một hơi vừa hết, rồi ăn uống các thứ không còn một tí gì đoạn rồi tên lính bưng quả mang đi võ tòng ngồi một mình trong phòng vừa nghĩ vừa cười nhạt một mình mà nói lẩm bẩm để xem nó đối với ta là người thế nào. Chiều hôm ấy lại thấy tên lính kia đội một quả đến, võ tòng hỏi: sao anh lại đến đây làm gì? Tên lính đáp: tôi đưa cơm chiều đến đây. Nói đoạn, tay đặt cái quả xuống trong bày một đĩa thịt, một bát canh cá, một thùng cơm và hai nai rượu rất lớn. Võ tòng ngất ngưỡng, vừa ăn vừa thầm nghĩ một mình: ăn xong bữa này. Tức là họ kết quả mình Nhưng vậy mặt lòng Ta có chết cũng làm con ma no mới thích Ăn uống xong rồi Tên lính thu dọn bát đĩa Mà trở đi không nói năng chi cả Hồi lâu lại thấy tên lính ấy Cùng một tên nữa Kẻ xách thùng tắm Kẻ thì xách thùng nước nóng Đem vào bảo với gió tòng rằng Nước đây Mời đôi đầu đi tắm rửa Gió tòng lấy làm lạ có lẽ họ cho mình tắm rồi mới hạ thủ hay sao thế nào cũng không cần ta hãy tắm cái đã nghĩ đoạn cởi quần áo nhảy vào thùng nước tắm rửa một lúc hai tên lính lại đưa khăn tắm vào để lao võ tòng lao ráo mình mẩy mặc quần áo vào rồi hai tên kia đổ nước đem thùng vác về đoạn rồi một anh đem màn chiếu đến để mắc màn trải chiếu Và đưa gối cho võ tòng nằm. Võ tòng đóng cửa nằm một mình Không hiểu ý tứ ra làm sao. Hồi lâu bất giác người mệt Ngủ thiêu đi lúc nào cũng không biết. Cuộc đời trải chán bể dâu. Tử sinh kinh cụ Hơi đâu bận lòng. Giang sơn phó một giấc nồng Xem trời xoay với anh hùng ra sao. Sáng hôm sau chàng trở dậy Vừa mới mở cửa ra đã thấy tên lính bưng nước nóng cho võ tòng súc miệng Rồi lại đem lượt vào chải đầu búi tóc cho võ tòng Lại có một người nữa bưng cơm sáng vào mời võ tòng ăn Võ tòng vừa ăn vừa nghĩ lẩm nhẩm buồn cười Không hiểu tình ý ra sao cả Khi cơm nước xong có một người vào nói với võ tòng rằng Ở đây không được sạch sẽ Xin mời đôi đầu sang phòng kia để nghỉ Nói xong liền dọn dẹp hành lý và dẫn võ tòng đi. Võ tòng càng lấy làm ngờ vực lạ lùng, xong cũng liều bước đi theo để xem trò đời hay dở. Đi tới một nơi, để cửa bước vào, thấy ở trong màn giường sạch sẽ, hai bên bàn ghế toàn là mới kê bày cả. Võ tòng bước chân vào trong lòng ám tưởng. Chắc ven này họ đúc mình vào hầm đất thì phải sao mà lại dắt đến đây chàng dẫn dơ nghỉ ngợi ngồi mãi đến gần trưa lại thấy tên lính bưng một mâm lớn tướng tay sách một nậm rượu đưa vào trong mâm bày đủ các thức qua quả thịt cá rất là sang trọng rồi tên lính rót rượu mời võ tòng uống võ tòng ăn uống no say rồi nghĩ thầm rằng đám tù vừa nói với ta như vậy ta cũng chắc rằng như vậy ngờ đâu họ lại xử ngay một cách khác hẳn, khiến mình không biết xét đoán ra sao mà xử trí. Đoạn rồi chàng thủng thẳng đi ra chơi mát trong trại. Bây giờ đương dạo tháng sáu, trời nắng chang chang. bọn tù đồ kẻ thì gánh nước, kẻ thì bổ củi, nhất luật đều phải phơi trải ngoài sân mà làm các việc. Võ Tổng thấy vậy liền hỏi chúng rằng, trời nắng như thế này, các người vội gì mà phơi mãi ra đó cho khổ? Chúng nghe nói cười mà đáp rằng, Bác không biết, Chúng tôi được làm việc ở đây còn là phúc bằng cái đình ấy. Bây giờ còn có những hạng kém tiền đút lót, Thì nhốt cả vào trong đại lao kia, Rồi khóa kìm cùng kẹp. Sống cũng dở, chết cũng dở, Lấy đâu đã được thế này? Chàng nghe vậy lặng ngắt mà quay đi, Khi tới phía sau thiên dương đường, Thấy có một cái đôn đá rất to, Bên cạnh có lỗ thủng, chắc là một chỗ để trói buộc người ta chàng liền ngồi lên đó để nghỉ hồi lâu lại một mình lững thững về phòng từ đó trở đi luôn ba bốn hôm bữa nào cũng có người đưa cơm rượu đến mà hồ hạ cung phụng rất là tử tế võ tòng không hiểu ra sao một hôm vào giữa buổi trưa nhưng khi có người mang cơm đến võ tòng liền hỏi rằng anh là người nhà ai sao lại mang cơm rượu đến mời tôi vậy người kia nói thưa ngài hôm nọ tôi đã nói với ngài rằng tôi là người nhà quản doanh tướng công đó tôi hỏi anh ai sai anh đem cơm rượu cho tôi như vậy thưa ngài đây là tiểu quản doanh tướng công sai tôi đưa đến để mời ngài tôi là một người phạm tội xưa nay chưa từng quen biết quản doanh bao giờ vậy cớ sao lại đãi tôi tử tế như vậy cái đó chúng tôi cũng không được biết chỉ thấy quản doanh dặn tôi rằng cứ đưa cơm nước phụng sự đô đầu trong ba tháng hay là nửa năm rồi hãy nói chuyện võ tòng ngạc nhiên mà rằng quái lạ có dễ họ nuôi ta cho béo để họ thịt chân thế này thì ta không thể nào mà ăn uống cho yên lòng được người hãy nói cho ta biết tiểu quản doanh là người thế nào thì ta sẽ ăn uống bữa cơm hôm nay người kia đáp thưa ngài Tiểu quản Doanh là người cao lớn quấn lụa trắng ở tay mà đứng bên cạnh quản Doanh tướng công hôm trước đó. Có phải chính là người mặc áo xanh hôm ấy không? Bẩm, chính phải. Vậy thì hôm ấy ai nói cho tôi khỏi bị đánh? Bẩm, chính ông ta đó. Nếu vậy thì quái lạ lắm. Tôi đây là người huyện Thanh Hà, ông ta là người ở Mạnh Châu, xưa nay không quen biết bao giờ. Mà lại xử đãi như vậy, ông ta tên họ là gì? bẩm ông ta họ thi tên ân, tài giỏi võ nghệ, người ta thường gọi là Kim Nhẫn Bưu. Võ Tổng nghe nói liền bảo người kia rằng, có lẽ người ấy cũng là một tay hảo hán năm tử ở trên đời. Vậy anh hãy mời ông ta đến đây, rồi tôi sẽ ăn cơm. Bằng không thì cơm nước từ đây tôi không dám nhận. bẩm ngài chuyện đó tiểu quản doanh tôi đã dặn dò cẩn thận không cho nói trước. Lẽ đâu tôi dám mời đến đây bây giờ? Không. Anh cứ mời ông ấy đến đây, tôi sẽ nói cho. Người kia do dự đã toan nhất định không đi, sao bị võ tòng thúc bách mãi, liền bất đắc dĩ phải theo lời mà đi mời tiểu quản doanh ra đó. Khi thi ân ra tới phòng, trông thấy võ tòng thì sụp xuống vái chào. Võ tòng cũng đáp lễ lại mà hỏi rằng, Tôi là kẻ tù tội đến đây, xưa nay không được biết ngài, mà cũng không có công lao gì đối với ngài. Vậy mà ngài lại cứu cho thoát khỏi sự đánh đập, rồi lại thiết đãi cơm rượu như vậy, thực trong lòng lấy làm ấy nấy, không hiểu tình ý ra sao, xin ngài cho tôi được biết rõ." Thì ân đáp: "Tiểu đệ nghe danh ngài đã lâu, chỉ vì đường xá xa xôi mà chưa sao được gặp, nay đã vì sự không may của ngài phải dời gót đến đây, tôi muốn nhân cơ hội để bái kiến ý tôn nhân." Song chưa biết lấy gì làm lẽ tương kiến, Nên chưa dám hầu ngài được. Vừa rồi thấy tên người nhà nói là ngài dặn đợi trong ba tháng nữa, Sẽ nói chuyện cho tôi biết, Chẳng hay tiểu quản doanh có chuyện gì, Xin cho võ tổng được biết rõ. Giám thưa huynh trưởng, Đó là thằng đề tớ nó ngu si không biết, Nên mới đường đột nói với huynh trưởng như vậy, Chưa tôi đây có khi nào mà tháo thứ nói ra ngay bây giờ. Nếu tiểu quản doanh xử như vậy thì tôi lấy làm phiền lòng mà không thể nào yên được. Vậy có việc gì xin ngài nói cho nghe? Khi ân ngần ngừ hồi lâu rồi mới nói với võ tòng rằng. Tên người nhà đã trót lỡ miệng với ngài như vậy, tôi đây không lẽ nào lại giấu huynh trưởng được. Vậy xin huynh trưởng bỏ quá mà nhận lời cho. Nguyên tôi nghe tiếng huynh trưởng là một bậc đại trưởng phu lừng lẫy xưa nay nên ý muốn phiền ngài một việc mà việc ấy chỉ có một mình ngài là đảm đương mới được song huynh trưởng vừa mới đi đường xa tới đây chắc là trong mình hãy còn mệt nhọc vậy xin để đợi năm ba tháng nữa huynh trưởng khỏe rồi sẽ nói rõ thì hơn võ tòng cười gian lên mà rằng tiểu quản doanh ơi ngài chưa được rõ tôi đây dạo năm ngoái bị bệnh sốt rét tới 3 tháng trời mà cũng chỉ dùng cẳng chân nắm tay đánh chết được hổ trên núi cảnh dương nữa là ngày này Đành vậy, nhưng hiện nay nói ra cũng là vô ích. Vậy xin khi nào quynh trưởng khỏe mạnh ung dung rồi sẽ hay. Tiểu quản doanh cho tôi là không khỏe. Vậy hôm trước tôi trông thấy ở Thiên Dương đường có cái đôn đá, không biết rằng nặng bao nhiêu cân. Có lẽ nặng tới 4-500 cân thì phải. Nếu vậy tôi với ngài thử đi qua đó xem tôi nhắc nổi được không. Dân, ngài vậy thế cũng xin dân. Xong hãy xin uống mấy chén rượu rồi sẽ xin đi Võ tòng quyết định nói rằng Hãy xin đi một lúc đã Thi ân từ chối không được Liền cùng với Võ tòng dắt tay nhau mà đi ra thiên dương đường Bây giờ các tù đồ trông thấy Võ tòng cùng tiểu quảng doanh đi ra đó Thì ai nấy đều cúi rạp người xuống để chào Mà ngạc nhiên không biết ra sao Võ tòng đi đến chỗ đôn đá Dơ tay sẽ lây qua một cái rồi cười mà nói rằng Có lẽ tôi yếu đuối thực, không thể nào dần lên được Thì ân nói Một hòn đá nặng có tới bốn năm trăm cân Nói chơi Võ tòng lại cười ha hả mà rằng Tiểu quản Doanh chắc rằng tôi không nhấc nổi phải không Ngài hãy thử coi xem thế nào Nói đoạn liền cởi áo ngoài ra Hai tay ôm đôn đá nhấc bỗng lên rồi dứt xuống đất đến thình một cái, lõm hẳn xuống đất tới một thước sâu. Bọn tù đồ đứng quanh đó trông thấy đều lấy làm kinh sợ lạ lùng. Võ tòng lại giơ tay phải, nâng hòn đá tung lên hơn một trượng rồi ngửa tay lên hướng lấy, rồi đặt nguyên vào chỗ cũ. Đoạn rồi quay ra nhìn mọi người, nét mặt vẫn tự nhiên như thường, không có chút gì ra vẻ khó nhọc thi ân thấy vậy bèn chạy đến vái võ tòng mà nói rằng huynh trưởng thật là thiên thần chứ không phải người thường dí được các tụ đồ cũng sụp xuống lạy mà nói rằng ngài thật là người thần đoạn rồi thi ân mời võ tòng về nhà riêng chơi võ tòng nói với thi ân rằng bây giờ xin tiểu quản doanh cho tôi biết công việc của tiểu quản doanh thi ân nói Xin Ngài hãy ngồi chơi đợi một lát nữa gia nghiêm tôi ra chào, rồi xin nói chuyện. Nếu Ngài dạy có việc gì thì xin cứ nói ngay, đừng theo lối đàn bà trẻ con như vậy, không phải là lối làm việc. tôi đây dẫu có việc gì nguy hiểm đến đâu, cũng xin hết sức giúp Ngài ngay được, Ngài cứ nói ngay cho. Cho hay là tấm thân đạp đất đội trời, nước non đâu chẳng là nơi hữu tình. Đã lòng cốt nhục tử sinh, Dẫu rằng vô bể tung hoành xá chi, Xưa nay phận sự nam nhi, Chẳng qua gánh giác nặng gì non sông, Liều thân dấn với bụi hồng, Mà xem chim cá giấy dùng ra sao. Lời bàn của Thánh Thán. Hồi trên tả võ tòng giết người, Coi nhẹ như cỏ rác, Mực dây nét máu bút dướng hơi tanh, Thế mà đến hồi này đối với hai tên công sai lại cứu sống. Thế rằng con người đại nhân từ trong thiên hạ chưa nhân từ hơn võ tòng diệt ấy. Thế thì bao nhiêu vết máu thay tanh ở một hồi trên đến đây như rửa sạch. Ý tác giả tả võ tòng lúc đó muốn cho ra một bậc người trời. Mới có cử chỉ khi mừng thì gió êm mưa dịu, khi giận thì sấm mắng sét quay Không cái gì nên, không cái gì là chẳng nên. Nào phải như loại tống gian Thấy người thì muốn khóc Hay Nguyễn Tiểu Thất Thấy người thì muốn đâm Không thể nào đem dí cho được Đọc hồi này thấy võ tòng Chợt đô đem lời nói Cảm kích vợ chồng trương thanh than ôi há chẳng đau lòng Việc vợ chồng trong đời vốn hai người với nhau hết mọi nhân sự Tại sao anh ruột chị dâu võ tòng Cũng đôi vợ chồng Lại không được như vậy Tại trời ư Tại người ư Xét cha mẹ ngươi tồng sinh ngươi tồng, chẳng khỏi sinh ra anh ngươi tồng đó là trời. Chẳng phải ở người vậy, nhưng nếu anh ngươi võ tồng chẳng lấy họ phan, Tây Môn Khánh không có chuyện gì, mà chính ngươi võ tồng chẳng muốn xa anh. Quan quyện cũng không nhờ đến, thì cũng do trời, đâu phải tự người, thì rõ ràng lắm vậy, khiến võ tồng không dám tin ai. Khắp trong thiên hạ, Nào ai chồng thuận vợ hòa Thế mà mới ra khỏi phủ đình, Vào dòng tiếp vật, Lại gặp một đôi vợ chồng trương thanh, Như thế đáng yêu, Kết bạn với chàng, Thì chàng há chẳng quay mặt vào dắt Gạt thầm giọt lệ đau thương, Tác giả mới tả rằng, Võ tòng chợt đô đem lời cảm kích, Vợ chồng trương thanh, Thì hỡi ôi, Thực cây bút tuyệt, Tả luôn tiểu quản doanh khoản đãi võ tòng, Nào tự nhiên thấy một người đem quả đến, nào thịt, nào rượu, nào bánh, nào cơm, đến chiều lại thế, cũng tả rõ ra, nào bình rượu, đĩa thịt, liễn cơm, rồi sao lại một người đem thùng tắm, một người đem nước tắm. Sao lại thay phòng ngủ, hầu hạ đủ, từ lấy nước cho súc miệng rửa mặt, lấy lượt chải đầu, ba bốn ngày hầu hạ ăn uống, Sao lại dạo chơi quanh, thế rồi về phòng lại cơm sẵn rượu kề, ta thấy chép rõ ràng ra, mà chính võ tòng lại hoài nghi thắc mắc. Một đoạn tả rõ như vậy, cho thấy biểu lộ con người hậu đại ấy thi ân. Sắp tả võ tòng quy trấn trại bình an, đã giữ trước một ngày. Dạo chơi trước thiên dương đường, bèn nhắc hòn đá xanh làm lò thiêu hương nặng sức, lạ thay rất là lạ tới sáng ngày chính lúc võ tòng dở thần quay ra diễn võ lại không trực tả chỉ tả một nửa phần thôi như chép thấy hòn đá mà xin nhắc thử rồi nhẹ nhàng nhấc lên cao lại ra tay quật mạnh xuống làm đất lõm sâu một thước thế rồi lại lần nữa nhấc lên để lại chỗ cũ mới thấy thần lực võ tòng tận tình trổ ra Lại tả nốt nửa phần nửa thần quay như mặt không hồng, miệng không thở, tay không núng. Đọc đoạn một không ngờ có đoạn hai, độc đoạn hai không ngờ còn đoạn ba. Dần thế ly kỳ, chẳng phải mở mắt ra mà xem hết. Hồi thứ hai mươi tám Trại Bình An lệ cầu võ nghĩa sĩ, rừng khoái hoạt, say đánh tưởng môn thần khi đó thì ân bảo với võ tòng rằng xin huynh trưởng hãy ngồi chơi việc này để tiểu đệ kể rõ ràng đầu đuôi thì mới rõ được võ tòng có ý nóng nảy mà rằng tiểu quản doanh bất tất phải lôi thôi dài dòng văn tự có thế nào xin cứ nói thực ngay cho tôi được biết tiểu đệ từ nhỏ theo đòi võ nghệ cũng biết được qua loa dâm ngón côn quyền nhưng thế đất Mạnh Châu thường gọi là Kim Nhẫn bưu Ở gần cửa bên đông trại này, có một nơi phố xá tên là Khoái Hoạt Lâm. Xưa nay các thương khách ở Sơn Đông Hà Bắc đến đó buôn bán rất đông. Trong phố có hơn trăm nhà khách sạn lớn. Và hai ba chục sòng đánh bạc lớn. Trước đây tiểu đệ nhờ có đôi chút võ nghệ, bèn bắt tám chín mươi tên tù đồ khỏe mạnh ở trong trại, đem ra đó mở một ngôi tiểu điếm. Rồi bắt các khách sạn Cùng các sòng bạc quanh đó Nếu khi có đám kỹ nữ nào qua lại Là phải đem đến tiểu điếm Của tiểu đệ trước Rồi mới được chia đi các nơi Nhân thế mà tính mỗi tháng Tất cả tiền giặt vảnh Có thể kiếm tới hai ba trăm lạng bạc Về đâu có ông Trương Đoàn Luyện Người ở Đông Lộ Châu mới đến Lại dắt thêm anh chàng to lớn Tên là Tưởng Trung Cũng đến ở đây Anh chàng này mình dài chính thức Tây gậy Tây quyền ít người đọ kịp, bọn giang hồ vẫn gọi là tưởng môn thần, thần giữ cửa họ tưởng xưa nay. Anh ta thường nói khoác là, Trong ba năm trời ở Thái Nhạc đánh nhau, không hề có ai là đối thủ. Khắp trong thiên hạ chỉ một người như hắn mà thôi, nhưng vậy hắn cướp lối kiếm ăn của tiểu đệ. Tiểu đệ đã khẳng khái không chịu nhường, sao bị hắn đánh một trận có tới hơn hai tháng trời mới dậy được. Hôm nọ quân trưởng mới đến đây, chính tiểu đệ vẫn còn đau tay phải buộc đó. Tiểu đệ nghĩ đến chuyện ấy, thật là căm tức vô cùng, toàn đem người đến đánh báo thù một mẻ, xong lại e hắn ta với trương đoàn luyện rất thân. Lỡ có thế nào thì ở trong trại đây làm lắm điều không tiện, bởi vậy mà chưa sao báo trả được xong. Nay nghe tiếng quân trưởng là một bậc đại trưởng phu như thế, nếu được quân trưởng có lòng hạ cố giúp đỡ một tay, Để tiểu đệ được sạch tan gánh giận vô cùng ấy Thì dẫu chết cũng được hả lòng Duy huynh trưởng mới đến đây E khi đường xá xa xôi Trong mình chưa khỏe Nên muốn đợi dăm ba tháng cho huynh trưởng khỏe mạnh Rồi sẽ nói ra Ai ngờ bây giờ Võ Tòng nghe đến đó cười ha hả mà rằng Anh tưởng môn thần ấy có mấy đầu mấy tay Thì ân đáp Hắn cũng một đầu hai tay thôi Chứ làm gì mà có nhiều hơn ai? Võ Tòng cười mà rằng, Tôi tưởng hắn ta ba đầu sáu tay tài, tài giỏi như Na Tra ngày trước, Thì tôi cũng sợ thật. Nhưng nếu có một đầu hai tay, Không được tài giỏi như Na Tra, Thì có làm gì mà sợ? Đành vậy, song tiểu đệ sức lực yếu kém, Nên chỉ sợ không tài nào địch nổi hắn. Tôi đây không phải nói khoác, Nhưng cứ nói võ nghệ của tôi thì bao nhiêu những thằng ngang ngạnh, không biết điều trong thiên hạ, đều không coi vào đâu cả. Bây giờ các bác cứ đem rượu đi đường để uống, rồi tôi với bác cùng đến xem nó ở đâu. Để tôi đánh cho nó một mẻ như con hổ hôm trước. Nếu có chết, tôi xin đền mạng. Thi ân nói, xin huynh trưởng cứ ngồi chơi, lát nữa gia nghiêm tôi về đây sẽ xin nói chuyện. Việc này không dội được, hãy để sáng mai tôi cho người đi dò xem. Nếu nó còn ở nhà, thì hôm sau ta đến đó. Bằng không thì hãy thư thả kẹo bức dây động rừng, lỡ bị nó đánh lại thì không phải chuyện chơi. Võ tòng ra dáng sững sổ mà rằng. Tiểu Quảng Doanh phải biết rằng, nếu để nó đánh được, thì ta không phải là thằng con trai. Đi thì đi ngay, cần gì phải đợi hôm nay hôm khác. Tiểu quản Doanh cho màu màu mới được. Đường khi hâm hở nói cười, Thì bỗng thấy Lão quản Doanh ở sau bình phong chạy ra nói rằng, Nghĩa sĩ ơi, Lão hắn nghe chuyện nghĩa sĩ đã lâu rồi, Nay thằng cháu được gặp ngài thật là dán mây trông thấy mặt trời, Xin mời ngài hãy vào trong nhà, Ta nói chuyện. Võ Tông đứng dậy, Theo Lão quản Doanh vào nhà trong, Lão quản Doanh mời Võ Tông ngồi, Võ Tông kim tốn mà rằng, Tôi là một người phạm tội đến đây Đâu dám sức xược như vậy Lão quản Doanh cười rằng Nghĩa sĩ không nên câu nệ như vậy Cháu được gặp nghĩa sĩ là may rồi Võ Tòng nghe nói Liền xin phép ngồi đối diện với Lão quản Doanh Còn Thi ân thì đứng ở một bên Võ Tòng lại nói với Lão quản Doanh Xin phép cho Thi ân cùng ngồi để nói chuyện Được một lát Người nhà dọn rượu lên Lão quản Doanh cất chén mời võ tông mà rằng, Nghĩa sĩ là một bậc anh hùng như vậy, Thiên hạ ai không đem lòng kính phục. Thằng cháu ở đây có mở ngôi hàng ở khoái quạt lâm, Chủ ý cũng không phải bán buôn cầu lợi, Đó chẳng qua là muốn nuôi thêm hào khí cho đất Mạnh Châu, Để cùng non sông đóng góp. Ngờ đâu bị tên tưởng môn thần ý thế hào cường, Mà công nhiên chiếm mất. Này nếu không gặp nghĩa sĩ thì có lẽ khó lòng mà báo thù được. Vậy nếu nghĩa sĩ có lòng thương đến cháu thì xin bốn lạy làm quynh trưởng để gọi tỏ tấm lòng thành cùng nghĩa sĩ. Võ Tòng cung kính đáp rằng, tôi có tài học gì mà dám nhận lời như vậy? Nói xong cất kén rượu uống một hơi cạn hết, thì ân đứng dậy lạy Võ Tòng bốn lạy bái làm quynh trưởng. Kết nghĩa anh em, Võ Tòng dội đứng dậy đáp lễ, Rồi cùng ngồi uống rượu với nhau, Đến khi Võ Tòng rất say, Rồi mới trực về phòng để nghỉ, Sáng hôm sau, Cha con thi ân bàn với nhau rằng, Hôm qua Võ Đô đầu uống rượu say quá, Chắc hôm nay còn trúng tửu, Chưa có thể làm việc được, Vậy ta hãy nói dối là sai người đi dò xem, thấy hắn không có ở nhà, đành để quản đến mai sẽ liệu. Khi bàn định xong, thì ân liền đến bảo với võ tòng rằng, tiểu đệ sai người đến dò xét hẳn hòi, song hắn còn đi vắng, vậy để sáng mai xin mời huynh trưởng đi cho. Võ tòng nghe nói, lại có ý sốt sắng mà rằng, hôm nay lại nghỉ một ngày, thì thật phiền cho tôi quá. Khi cơm nước xong, Võ Tổng cùng Thi ân đi ra trước trong dinh chơi mát một hồi, rồi lại trở về phòng khách nói chuyện võ nghệ với nhau. Trưa hôm ấy, Thi ân mời Võ Tòng ăn cơm ở trong nhà, trong khi thiết rượu chỉ mời dăm ba chén, rồi cất đi mà đem cơm lên ngay. Võ Tòng đương cao hứng uống rượu, nhưng thấy vậy cũng không hiểu đầu đuôi tình ý ra làm sao. Khi cơm nước xong, Võ Tòng trở về phòng nghỉ có hai tên đầy tớ đem nước tắm rửa đến. Võ Tòng liền hỏi rằng, sáng hôm nay tiểu quản doanh thiết cơm, lại không để cho uống rượu là tình ý làm sao. Tên đầy tớ đáp rằng, chẳng dấu gì đô đầu, lão quản doanh cùng tiểu quản doanh tôi đã định hôm nay là mời đô đầu hành sự, song lại e hôm qua đô đầu uống nhiều rượu. Thì hôm nay chắc trúng tưởng mà lỡ mất việc to, bởi vậy nên không dám đem rượu ra mời đô đầu mà cốt dưỡng sức khỏe để mai nhờ đô đầu giúp việc cho võ tòng nghe nói bật cười mà rằng như thế mà sợ ta say rượu lỡ mất việc to thì cũng lạ thật đêm hôm ấy võ tòng nóng lòng sốt ruột mong sao cho chóng sáng để dậy mà đi sáng hôm sau chàng trở dậy sớm rửa mặt súc miệng đội khăn mỏ xéo mặc áo vải mùi thâm thắt lưng đỏ chân quấn lá giáp đi đôi giày gai Rồi lấy miếng lá cao dán đè chỗ kim ấn trên mặt. Vừa khi chỉnh đốn xong, Thì Thi ân đã đến mời Võ Tòng vào trong nhà ăn cơm. Khi cơm nước xong, Thi ân bèn sai đầy tớ đóng ngựa để đi. Võ Tòng gạt đi mà rằng, Chân tôi có việc gì mà phải đi ngựa, Cái đó không cần. Duy có một điều này, Tiểu quản Doanh phải nghe tôi mới được. Thi ân nói, Có điều gì xin huynh trưởng cứ cho biết, Khi nào tiểu đệ dám không theo? Bây giờ tôi với tiểu quản doanh cùng đi Cần phải nhớ một câu là Không ba chẳng qua vọng Thế nào là không ba chẳng qua vọng Tiểu đệ không hiểu ý ra sao cả Võ Tông cười mà rằng Tôi nói cho chú nghe Nếu chú có cần cho tôi đánh tưởng môn thần Thì cứ bước chân ra khỏi thành Thế gặp hàng rượu nào là phải mời tôi uống ba chén rượu Nếu không có ba chén rượu thì tôi không đi qua vọng tử nữa. Vậy là không ba chẳng qua vọng. Thì ân nghe nói, nghĩ một lát mà đáp rằng: Khoái Hoạt Lâm cách Đông Môn 14 15 dặm đường, trong quãng đó có tới 12 13 hàng rượu, nếu qua mỗi hàng mà uống ba chén thì tất cả phải đến 35 36 chén rượu. Như vậy e khi huynh trưởng quá say thì còn làm việc thế nào được? Võ Tòng cả cười mà rằng Tiểu quản Doanh sợ tôi say rồi kém sức hay sao Phải biết rằng tôi uống một phần rượu thì tài giỏi một phần Chứ uống đến 10 phần rượu thì tài sức lại ở đâu đâu kéo đến Không biết thế nào mà kể Nếu không phải là say rượu to gan Thì nào có đánh được con đại trùng ở trên núi Cảnh Dương Lúc đó cứ để cho tôi say mê say mệt Thì sức mới mạnh được Thì ân nói Nếu vậy thì càng hay lắm, hôm qua chỉ sợ huynh trưởng quá say lỡ việc nên không dám đem rượu ra mời. nay huynh trưởng đã nói như vậy, thì nhà tôi sẵn có rượu ngon, xin cho người cứ gánh sắn cả hoa quả rượu chè đi, rồi đến đó sẽ dùng. Vậy thì vừa ý tôi lắm, có dăm ba chén rượu mới có khí lực, chứ đánh suông thì khó lòng đánh được. Hôm nay tôi đánh thằng ấy, gọi là để cho họ buồn cười một mẻ dở bụng mà chơi. Bây giờ Thi ân sai hai tên người nhà gánh rượu nhắm đi trước, rồi lão quản Doanh lại chọn vài ba mươi tên khỏe để ứng tiếp theo sau. Đoạn rồi Thi ân cùng võ tòng ra đi, ra khỏi trại Bình An tới Đông Môn đi được bốn năm mươi bước, thì thấy bên cạnh đường có một ngôi hàng rượu phất tử phơ phất ở trên, hai tên người nhà đã gánh rượu đến chực đó. Thi ân liền mời giỏ tòng vào ngồi, rồi đem bày các thức rượu nhắm ra. Gió tòng bảo với Thi ân rằng, cái này tất phải dùng ba chén lớn, chứ chén nhỏ thì không ăn thua. Người nhà nghe nói liền lấy ra ba cái chén thật lớn, rồi đưa Thi ân rót rượu ra mời. Gió tòng không cần khiêm nhượng mời chào. Cất chén uống ba hơi hết cả, rồi đứng phắt dậy ngay. Người nhà lại thu xếp đồ đạc mà gánh mau đi trước. Gió tông cười bảo Thi ân rằng, Ba chén rượu thật là nở ruột gan dễ chịu lắm. Thôi ta đi đi. Nói đoạn hai người cùng ra đi. Bấy giờ đương dạo tháng bảy, trời còn nắng bức gió Tây. Hai người liền cởi phanh cả áo ra mà đi cho mát. Đi được độ một dặm đường nữa, lại đến một nơi tửu điếm thấp thoáng lá cờ bay ở trong giữa rừng cây. Thi ân đứng dừng lại hỏi võ tòng rằng, chỗ này là một hàng rượu nhà quê. Huynh trưởng cũng tính là một giọng chăng. Võ Tòng đáp, Phải lắm, uống ba chén rồi sẽ đi. Nói đoạn hai người lại vào hàng ngồi, Rồi người nhà đem rượu vào rót ba chén để Võ Tòng uống, Uống xong lại đứng dậy cùng đi. Từ đó cứ mỗi khi gặp hàng rượu, Lại vào uống ba chén rồi đi. Dần dần đi qua có tới mươi chốn hàng rượu, Thì ân thấy Võ Tòng vẫn chưa có dáng say, thì lại càng lấy làm vui trong dạ. Bây giờ võ tòng hỏi thi ân rằng, từ đây đến khói hoặc lâm ước chừng còn bao nhiêu nữa. Thi ân đáp, không còn bao lâu nữa, ở ngay khu rừng trước mặt kia rồi. Nếu vậy thì tiểu quản doanh nên tránh một nơi khác mà đợi tôi, để một mình tôi tìm đến hắn cũng được. Dân, quân trưởng dạy thế thì phải lắm, song cần nên cẩn thận dụng tâm, chớ có khinh địch mới được. Võ Tòng cười rằng, cái đó không cần phải dặn, cứ cho bọn người nhà nó đưa tôi đi, còn gặp hàng rượu nào thì tôi phải uống nữa. Thi ân liền dặn người nhà đi theo Võ Tòng. Còn tự mình thì đi lánh một nơi. Võ Tòng đi qua ba bốn dặm đường, lại uống thêm mười chén rượu nữa. Lúc đó vào khoảng sắp trưa, khí trời nóng bức, thỉnh thoảng mới hay hay hơi có chút gió. Võ tòng nghe chừng hơi rượu bốc lên, cũng có dâm bảy phần chến choán. Chàng liền cởi phăng áo giải làm bộ say đến mười phần, rồi ngã bên đông dẹo bên tây, mà khệnh khạng đi vào trong rừng. Lũ người nhà chỉ vào đằng trước mặt mà nói rằng Đến con đường chữ thập kia, tức tử điếm của tử môn thần rồi đó. Võ tòng nói Gần đến đây rồi, thì các ngươi nên lánh cho xa, để khi nào ta đánh ngã hắn Rồi sẽ đến. Nói đoạn đi thóc vào trong rừng, Thấy một anh đại hán như tượng kim cương, khoác cái áo vải trắng, Tay cầm cái phất xua rồi Bắt ghế ngồi ở gốc cây què, Hóng mát. Võ tòng càng giả mặt say, Liếc mắt nhìn qua một lượt, Rồi trong bụng nghĩ thầm. Anh chàng này tất là tử môn thần. Chàng nghĩ vậy lại sòng sọc đi vào. Đi được dăm 30 bước đã đến quãng đường chữ thập, Có một tiểu điếm rất lớn, trước cửa treo lá cờ viết bốn chữ: Hà Dương Phong Nguyệt Đất To. Khi đến tận cửa thấy một dãy trắng sông sơn dầu, hai bên treo hai cái biển vàng viết hai câu: Rượu thánh dung trời đất, bầu tiên tiết tháng ngày. Trong đó một bên kia đặt giường thịt giao thớt và các thức đồ dùng, còn một bên thì lò bếp và các đồ làm bánh. Phía trong có ba cái chum đựng rượu rất lớn. Chôn ngập một nửa xuống đất, khoảng giữa đặt một cái quầy, có một người đàn bà trẻ tuổi ngồi trong. Người ấy là vợ lẽ tưởng môn thần mới lấy, nguyên là một tay con hát khi xưa. Bây giờ Võ tòng chạy thẳng vào hàng, đến bên quầy ngồi đối diện với người đàn bà, rồi đặt hai bàn tay lên quầy mà nhìn chỉ chàng kia không chớp mắt. Người đàn bà thấy vậy, thỉnh thoảng mặt quay đi chỗ khác. Võ tòng lại nhìn vào trong thấy có năm bảy tên tiểu bảo ở đó, chàng bèn gõ bàn gọi lên rằng: nào, chủ hàng rượu ở đâu? vừa gọi xong thì có một tên tiểu bảo chạy đến, nhìn võ tòng rồi hỏi rằng: ngài muốn lấy bao nhiêu rượu? võ tòng nói: lấy hai giò, nhưng hãy đem đây ta nếm xem đã. tên tiểu bảo chạy đến bên quầy bảo người đàn bà lấy hai giò rượu đổ vào thùng. Rồi hâm lên một chén đưa cho võ tòng uống mà bảo rằng Rượu đây xin ngài nếm cho Võ tòng cất lấy chén rượu xem qua một lượt Lắc đầu mà nói rằng Không tốt không tốt lấy thứ khác ra đây Tên tử bảo biết ý võ tòng đã ra dáng say Bèn cầm đến quầy bảo người đàn bà rằng Nương tử đổi cho hắn thứ khác vậy Người đàn bà liền cất rượu ấy đi Rồi đổi lấy thứ rượu thực tốt đưa ra, tử bảo lại hâm nóng một chén đưa ra cho võ tòng nếm. võ tòng sẽ nhấp một chút rồi lại kêu lên rằng, rượu này cũng không ngon, muốn sống thì đổi thứ khác đây. Tên tử bảo cố nến hơi không nói, rồi đem đến cho người đàn bà mà nói rằng, đương tử dầu lòng đổi thứ khác như vậy, lão này nghe chừng say rồi, chỉ muốn sinh sự thôi, ta đừng chấp họ mới được. Người đàn bà nghe nói rồi lấy một thứ rượu thượng hạng đưa cho tử bảo. Tên tử bảo hâm nóng tử tế, rồi rót một chén đưa cho giỏ tòng. võ tòng cất lên rồi nói rằng, Ừ, cái rượu này còn hơi có mùi mẻ một chút. Này thằng kia, chủ nhân nhà mày họ gì? Tên tử bảo đáp rằng, Chủ nhân tôi họ tưởng. võ tòng liền nói, Sao lại họ lý? Chị đàn bà nghe vậy lấy làm khó chịu, liền nói với tên tử bảo rằng Thằng này lại muốn chết chăng? Tên tử bảo nói Nghe chừng anh ta ở đâu mới đến đất này, chưa biết thế nào nên mới liều lĩnh như vậy. Võ Tòng liền hỏi rằng Các người nói chuyện gì đó. Tên tử bảo đáp rằng Chúng tôi nói chuyện riêng đằng này, ngài cứ sơi rượu đi. Võ Tòng tiếp luôn rằng Người kêu người đàn bà ấy ra đây uống rượu với ta một lúc. Tên tử bảo gạt đi rằng, Chết nổi, sao nói càng vậy, bà ấy là vợ ông chủ nhà tôi đó. Võ Tòng nói, Vợ ông nữa thì làm sao, uống rượu với ta phóng đã việc gì. Chị chàng kia nghe nói, cả giận mắng lên rằng, đồ chết toi này hỗn thật. Nói xong, toan đẩy cái quầy để chạy ra. Võ Tòng vội cởi phăng cái áo bên trên ra thắt ngang xuống bụng, cầm thùng rượu hắt một cái đổ tóe ra đất, rồi nhảy vào trong quầy. Vừa khi chị chàng kia mới đứng dậy toan đi ra, bỗng bị Võ Tòng sớn đến một tay nắm đầu tóc, một tay cầm chặt lấy thắt lưng, rồi xách qua mặt quầy mà ném ngay vào trong chung rượu. thì đó có một tên tử bảo nhanh chân chạy đến toan đánh Võ Tòng, bất đồ bị Võ Tòng nắm xách cổ lên mà bỏ ngay vào chung rượu. Rồi lại có một tên tử bão nữa chạy đến. Cũng bị tóm lấy ném ngay vào chum rượu nốt. Ba người đều dãy lục đục ở trong chum rượu, mà không anh nào nhảy ra được. Sao có hai tên tử bão nữa ở trong nhà chạy xông ra, cũng bị võ tòng đánh cho mỗi tên một cái, đá ngã ẹp xuống, mà không dậy được. Đoạn rồi võ tòng xông vào đánh tất cả mọi người nhà bếp, anh nào anh ấy đều thục thân mà chạy cho mau để báo với tưởng môn thần. Tưởng môn thần nghe báo thì ngạc nhiên cả kinh, liền đẩy ngã ghế ra, vắt một cái đuôi rùi xuống đất, rồi vội vàng chạy đến hàng xem. vừa đến khoảng đường rộng ở trước cửa thì gặp võ tòng cũng ra đến đó. Tưởng môn thần tuy có sức lớn hơn người, song ít lâu nay tử sắc ham mê, sức lực cũng có phần hào kém. bởi vậy mà thoạt khi trông thấy võ tòng thì trong bụng đã hơi hơi núng tuy vậy song chàng vẫn khinh thị võ tòng còn đương say rượu nên cứ thị hùng mà sấn vào để đánh khi xông vào tới nơi thì võ tòng giơ tay quyền lên nhằm giữa mặt tưởng môn thần đánh dứa một cái rồi quay ngoắt mà chạy ngay tưởng môn thần cả giận xông vào để đuổi bất đồ bị võ tòng mau chân đá phi một cái trúng ngay vào giữa bụng Tưởng môn thần giơ tay lên đỡ, Rồi phi quyền để đánh lại, Võ tòng né mình tránh tay quyền của tưởng môn thần, Rồi lại giơ chân bên hữu đá phi một cái nữa, Trúng ngay vào thái dương tưởng môn thần, Tưởng môn thần bị cái đá ngã lộn về đằng sau, Võ tòng liền xông vào đạp chân lên bụng, Dỡ quả đấm ra đánh luôn, Nguyên trước võ tòng đánh nhữ một cái, Rồi quay ngoắt mình đi, Mà phi chân trái đá trúng một bên, Rồi lại phi chân phải đá luôn bên nữa Phép đánh đó gọi là Ngọc Hoàng Bộ uyên Ương Cước Là một ngón võ nghệ biệt tài Của võ tòng thao luyện xưa nay Không phải những tay tầm thường dí được Bây giờ võ tòng đánh luôn Năm bể cái đấm Tưởng môn thần không sao bò ngốc dậy được Chịu nằm ép dưới đất Mà kêu gian xin tha võ tòng nghe vậy dừng tay đánh Mà bảo với tưởng môn thần rằng Nếu người muốn ta tha thì phải nghe ba việc này mới được tưởng môn thần kêu lên rằng hảo hán tha cho tôi dẫu đến trăm việc tôi cũng xin theo huống chi là ba việc võ tòng bèn lấy chân dậm lên trên bụng tưởng môn thần mà nói ra ba việc cho nghe mới hay là giang hồ say tỉnh tỉnh say ngang trời dọc đất thân này xem không bấy lâu xuôi ngược bền bồng Biết nhau chăng có non sông với mình, Tuần gì là giống hôi tanh, Thế gian thêm để bất bình riêng ai, Trăm năm cõi tục còn dài, Năm nhi sinh chớ phụ lời bồng tan. Lời bàn của Thánh Tháng Xét đến viết sử, Việc của quốc gia mà người cầm bút, Việc của dân sĩ, Chết việc quốc gia, Phải đâu chỉ theo lối tự sự, Có sao nói vậy mà thôi. Còn ngoài bút, Phải dễ dùng ngang dọc, Làm sao cho tỏ những ý nghĩa u ẩn, Của từng chuyện người trong sử. Như vậy mới gọi là kỳ văn. Như sử ký Tư Mã Thiên đã soạn, Tư Mã Thiên chép chuyện Bá Di, Thì đâu phải chỉ ở Bá Di, Mà chép chuyện du thủ du thực Thì phải đâu ở du thủ thực Đến như chép chuyện của Hán võ Chỉ là chuyện của hán võ mà chẳng phải chí như chí của hán võ Có ghét gì những chí ấy, như kiểu tuyên truyền hay chê bai chỉ là văn chương mà thôi. Mã Thiên chép ra là văn của Mã Thiên. Mã Thiên trong bút chép ra để mà tự sự, thì có tài liệu của văn Mã Thiên. Vì chép ra những việc lớn của đời, như triều nghị nghiêm trang, lễ nhạc long trọng, chiến trận nguy cấp, tế lễ thận trọng, Mưu kế phiền toái, hình ngục khiếp thương, phải cung tài liệu cho kỳ văn tuyệt thế, mà quân tướng chẳng hỏi đến, vì rằng làm ra mọi việc là quyền quân tướng. Chẳng phải thư sinh được dự bàn, mà chép ra sử sách là quyền văn sĩ, dù quân tướng ngôi cao mà đâu có thể cấm đoán. Có gì đâu quân tướng có thể làm ra những việc dở thay, nhưng không thể làm ra những việc ấy còn mãi dưới đời. Có thể làm cho việc của quân tướng được mãi với đời, cho đến trăm ngàn muôn đời hãy còn ca ngợi kính yêu, thì phải nhờ đến công của kỳ văn tuyệt bút mà việc của quân tướng khác nào vuốt theo đuôi ngựa mà thấy rõ ra. Thế cho nên Mã Thiên làm văn ta thấy rằng việc to thô quá thì thu dán lại, thấy rằng việc nhỏ nhen quá thì phô phan ra, hoặc thấy rằng việc còn thiếu sót thì phụ thêm vào trái lại việc đầy đủ thừa ra, thì bỏ bớt đi, đó là kế giết văn, đâu phải kế gì diệt. nếu khiếu văn của ta trở nên một kỳ văn tuyệt thế, thì ta phải truyền văn để truyền cho việc, nếu muốn chỉ truyền lại công việc, lại khiến cho đầy đủ không mất đi, thì ta làm văn phải được thế nào, đã trở nên kỳ văn tuyệt thế, nếu không đem văn chương của chúng ta ra truyền, thì làm sao mà truyền nổi chuyện hãy còn mãi mãi? Đức Khổng Tử Chả nói rằng, câu chuyện thì của Tề Hoàng Tấn Văn, còn về Văn Chương thì của Sử Ký. Câu chuyện là của Tề Hoàng Tấn Văn, thành ra chỉ là chép diệt chứ không là Văn. Còn Văn Chương thì của Sử Ký, lại quá ra chỉ có Văn mà không phải diệt. Còn Văn là của Văn Chương, thì câu chuyện cũng khỏi chép đến Tề Tấn Nên thuyết về văn liệu, khổng tử cũng nói qua đến vậy. Hỡi ôi, bậc quân tử từ xưa, nhận mạng vua cầm bút, Vì chép chuyện một đời, môi mốc gấm theo châu Ngọc, Tự trong lòng, trở nên tuyệt thế kỳ văn. Há có một nhà văn nào, mà không chép hết ra mọi chuyện, Chẳng qua muốn thành tuyệt thế kỳ văn để tự vui sướng, Mà phải trương đúng là trương, lý đúng là lý không một chút công ngay ngang dọc tô điểm tô màu. Với cái chí kinh doanh thảm đạm vậy, thì đọc sử tì quan mà lại quái đến tống tử kinh, cho rằng đặt để nên lời, chẳng đọc sách tàn đường hay sao. Hồi này tả võ tòng, vì thi ân đánh tưởng môn thần, chép việc đó, võ tòng uống rượu, lại thêm văn đó, đánh tưởng môn thần là liệu vậy? Uống rượu, là moi gấm theo châu Ngọc ở trong lòng. Vì có rượu phải có người Đại Hán đánh hổ trên núi Cảnh Dương, là tay uống rượu đệ nhất của muôn thuở. Có rượu phải có chỗ, ra khỏi cửa đông Mạnh Châu, đến rừng khoái hoạt phải 14-15 dặm đường, lại là nơi uống rượu đệ nhất của muôn thuở. Uống rượu lại có lúc trời hè nóng bức, hiêu hắt gió Tây, cởi áo ngoài ra đón gió. Lại là lúc đáng uống rượu vào đệ nhất của muôn thuở, uống rượu phải ra lệnh uống. Không ba chẳng qua giọng, lại là lệnh uống rượu đệ nhất của muôn thuở. Uống rượu còn có giám sát, uống luôn ba chén phải đi ngay. Lại là giám sát uống rượu đệ nhất của muôn thuở. Uống rượu phải có đếm, cứ mười hai mười ba nhà là một giọng tử, lại là tửu trù đệ nhất của muôn thuở. Uống rượu lại có người kèm theo, gần đến chỗ giọng đã sửa soạn ra ba chén trước. Uống xong gấp gáp chạy đi, lại là người kèm rượu đệ nhất của muông thuở Uống rượu lại có món đưa cây chợt nghĩ đến vong huynh mà phóng thanh khóc rống. Chợt đâu căm lũ gian dâm mà vỗ bàn kêu lên, lại là món đưa cây rượu đệ nhất của muôn thuở Uống rượu phải nhớ. Nhớ đến Tống Công Minh ở Trang Sài Tiến Dương Tôn, lại là uống rượu nhớ đệ nhất của muôn đời. Uống rượu có thói say, chờ cho tưởng môn thần không được ở đường đất Mạnh Châu, lại là thói uống say đệ nhất của muôn thuở Uống rượu có tán thưởng, bốn chữ Hà Dương Phong Nguyệt, hai câu rượu thánh dung trời đất, bầu tiên tiếp tháng ngày, lại là thưởng rượu đệ nhất của muôn thuở Uống rượu có đề tài là khoái quạt lâm, rừng sống thú, lại là tửu đồ đệ nhất của muôn thuở. Bao nhiêu thứ đó đều do văn của hồi này, đâu phải việc của hồi này. Nếu là việc của hồi này mà thôi ấy, thì thi ân đem võ tòng đi đánh tưởng môn thần. Một đường uống hết 35-36 chén rượu chỉ y theo lệ tống tử kinh, thì chỉ chép qua một lượt là đủ. Việc gì phải phiền đến thi nại am soạn ra văn một hồi này? Ngán thay, đời không kẻ đọc nổi chuyện, Thì ta còn biết làm sao? Hồi thứ hai mươi chín, Thi ân ba lần vào lao ngục, Võ Tổng một phen náo phi dân. Khi đó Võ Tổng chỉ vào mặt tưởng môn thần mà bảo rằng, Điều thứ nhất, Ngươi phải đi khỏi rừng khoái quạt, Bao nhiêu đồ đạc để lại đây trao trả cho chủ cũ là kim nhẫn bưu thi ân. Ai cho ngươi được chiếm nhậm chốn này. Tưởng môn thần dội vàng kêu gian rằng. Xin dân, xin dân. Điều thứ hai, bây giờ ta tha ngươi. Ngươi hãy đi mời những tay anh hùng đầu chóp ở chốn này để đến đây tiếp chuyện với thi ân. Dân, chúng tôi xin theo. Điều thứ ba, từ đây phải lập tức trở về làng nước, không chờ ở đất Mạnh Châu này. Nếu còn giấc dưỡng loanh quanh. Ta gặp một lần là đánh một lần, bắt gặp mười lần là đánh mười lần. Nhẹ thì đánh cho kỳ ốm, mà nặng thì đánh chết cũng nên. Ngươi nghĩ sao? Tưởng môn thần kêu luôn lên rằng, Được, tôi xin dâng lời hết thảy. Võ tòng nghe vậy, bèn kéo tưởng môn thần đứng dậy, thấy mặt mũi tái nhợt, máu chảy đầm đìa. Chàng liền chỉ vào mặt mà mắng rằng, Ngươi phải biết con hổ trên núi Cảnh Dương ta chỉ đánh ba cẳng tay cũng đủ chết. nhà ngươi đây phỏng sức lực được là bao nhiêu? muốn sống phải trao trả ngay. chọn một chút là ta đánh chết. Tử môn thần nghe đến đó mới hiểu ra võ tòng bèn dân dạ luôn miệng mà xin giao trả. đường lúc ấy thì ân dẫn 23 mươi tinh lính đến định để đánh giúp. khi thấy võ tòng đã đánh được tử môn thần rồi thì lấy làm vui mừng vô hạn. võ tòng chỉ vào tưởng môn thần mà nói rằng. Hiện chủ cũ ở đây rồi, người phải mau mau trả ngay, và cho người đến nói lại, mau lên. Tưởng môn thần đáp rằng, xin mời hảo hán hãy vào trong hàng đã. Nói đoạn liền dẫn võ tòng cùng mọi người vào trong tiểu điếm. Khi vào tới nơi, thấy rượu chè be bét cả ra nhà cửa, mấy đứa trong chung ngoi ngóp bò lên, ướt như chuột lột, còn đám người nhà thì chạy mất tâm, không còn ai dám lãng vảng ở đó. Bây giờ Võ Tổng ngồi vào trong ghế, quát bảo tưởng môn thần, phải mau mau thu thập hành lý, tống chị đàn bà đi trước, rồi nhất diện sai bắt mấy đứa tử bảo không bị thương, cho đi tìm mươi người đầu sở ở quanh đó đến để bàn giao. Khi mọi người đã đến đông đủ, Võ Tổng liền sai lấy các thứ rượu ngon ra dọn bàn, mời mọi người cùng uống. Được một lát, Võ Tổng nói với chúng rằng dám thưa các vị cao lân, Tôi từ khi ở huyện Dương Cốc sang đây, nghe nói khoái Hoặc lâm vốn là cơ nghiệp của tiểu quản doanh Thi ân ngày trước, sao bị tử môn thần đến đó ỷ thế mà lấn hiếp cướp mồi, tôi đây tuy không có can thiệp gì vào đó, song tính tôi bình sinh hay đánh những kẻ tham mê vô lý, giữa đường thấy sự bất bình, tất phải ra tay trừ khử, dẫu chết cũng cam tâm. Ngày nay bổn ý tôi muốn đánh chết tử môn thần để trừ cái hại cho thiên hạ. Song tôi còn dị nể các vị cao lân đây nên đã giữ mạng anh ta ở đó. Hiện bây giờ anh ta phải lập tức đi xứ khác. Bằng tôi còn gặp mặt ở đây thì xin theo như con hổ trên núi Cảnh Dương mà trị. Bây giờ chúng nghe nói mới hiểu võ tòng chính là anh hùng đánh hổ trên núi Cảnh Dương. Liền tề thanh đứng dậy nói đỡ tưởng môn thần rằng Xin hảo hán thư tâm tức khắc tưởng môn thần sẽ trả lại chủ cũ. Tưởng môn thần kinh sợ vô cùng, liền đem tất cả các đồ đạc trao cho Thi ân, rồi thuê một cổ xe, xếp một ít hành lý, và bẻn lẻn tự tạ mọi người mà đi thẳng. Đoạn rồi Võ Tòng cùng Thi ân mời mọi người ở đó uống rượu, mãi đến chiều hôm mới tan. Lão quản Doanh nghe tin Thi ân lại chiếm được khoái hoạt lâm, liền cưỡi ngựa đi đến tử điếm tạ ơn Võ Tòng, rồi ăn mừng luôn mấy hôm rất vui vẻ khi đó ở khoái hoạt lâm mọi người nhận biết võ tòng thì ai nấy đều lấy làm kính trọng mà đến chào mừng suốt lượt. cách mấy hôm sau lão quản doanh trở về trong trại thì ân liền lưu võ tòng lại ở đó rồi sửa sang hàng quán buôn bán rất là sầm quốc gấp năm gấp bảy khi xưa. từ khi thi ân nhờ được võ tòng báo thù trả quán lại chiếm được lợi quyền đối với các hàng rượu sòng bạc hơn trước. Thì trong lòng rất khâm phục võ tòng Không khác gì cha mẹ sinh ra Thẩm thoát hơn một tháng trời Bây giờ nắng hè đã nhạt Ngọn gió thu đã rải rác hơi sương trên mặt đất Một hôm thi ân đương ngồi trong tửu điếm Cùng võ tòng nói chuyện công quyền Chợt đâu có ba tên lính Dắt một con ngựa đến trước cửa điếm mà nói rằng Chúng tôi dân lệnh đô giám tướng công Nghe nói võ đô đầu ở đây Thì ân nhận biết mấy tên đó là người nhà đô giám, binh mã Trương Mông Phượng ở đất Mạnh Châu, liền chạy ra mà hỏi rằng, các bác hỏi đô đầu làm chi? Đám kia trả lời, chúng tôi dân lệnh đô giám tướng quân, nghe nói võ đô đầu là bậc hảo hán, nên sai chúng tôi đến đây để mời, hiện có thiếp của tướng công ở đây. Thì ân cầm lấy cái thiếp xem xong, nghĩ thầm trong bụng. Trương đô giám là thượng ti của phụ thân ta, Thì sai khiến điều gì không được huống chi Võ Tòng lại là một người bị tội đến đây Cũng thuộc quyền người ta cai trị Có lẽ nào mình dám giữ lại mà không cho đi nghĩ đoạn rồi quay vào nói với Võ Tòng rằng Này có quan trương đôi dám sai người mang ngựa đến đây để đón quân trưởng Vậy quân trưởng nghĩ sao Võ Tòng vốn là người cương trực xưa nay Không cần chi hỏi đến điều quẩn khúc Bèn đáp ngay rằng Người ta đã đến tìm mình thì cứ đi một chuyến xem sao. Nói đoạn liền thay khăn áo, đem một tên nhỏ theo hầu, rồi lên ngựa theo vào Mạnh Châu. Khi tới trước cửa dinh đô giám, võ tòng liền xuống ngựa, theo bọn lính đi vào trong dinh. Bây giờ trương đô giám đưa ngồi ở tiền sảnh, thấy nói võ tòng đến thì cả mừng, cho gọi lên nói chuyện. Võ tòng bước vào sảnh cúi đầu lễ chào, rồi khoanh tay đứng ở một bên trương đô giám hỏi võ tòng rằng ta nghe nói anh là một tay đại trưởng phu hảo nam tử anh hùng vô địch dám vì người sống chết cũng liều vậy này trong quân ta còn thiếu một người như vậy chẳng hay anh có chịu giúp ta là một tay thân mật ở trong nhà hay không võ tòng cúi đầu tạ ưng rằng tôi là một kẻ tù tội ở bên dưới nếu nay tướng công lại có lòng đề cử lên thì chúng tôi xin dân lệnh theo hầu dưới trướng. Đô giám nghe nói cả mừng, bèn sai lấy qua quả rượu ngon lên, và tự rót mời võ tòng uống thật say, rồi sai dọn một gian phòng ở nhà dưới để võ tòng nghỉ. Sáng hôm sau lại sai người đến nhà thi ân, lấy các đồ hành lý cho võ tòng, rồi lưu luôn ở trong dinh đô giám. Từ đó đô giám đối với võ tòng rất là thân mật, không lúc nào là không gọi đến luôn luôn. Dần dần để cho võ tòng đi lại khắp chốn nhà trong nhà ngoài, chẳng khác chi họ hàng thân thích. Đồ giám lại cho gọi thợ may áo mùa thu cho võ tòng mặc, rất là tử tế. Võ tòng cũng lấy làm vui lòng, gặp một người ân đức như vậy nên hết sức trông nom mà không chút gì trễ nải. Bởi vậy chàng cũng không có lúc nào trở về khoái hoặc lâm, mà nói chuyện với thi ân được nữa. Thỉnh thoảng thì ân có cho người thăm hỏi võ tòng, song nhiều khi bị người ngăn trở ở ngoài mà không được gặp. Được ít lâu nhiều người nhờ đến võ tòng nói giúp diệt quan, trường đôi giám đều thuận tình cho cả. Nhân thế mà không bao lâu, các đồ kim ngân tài bạch của dân gian tặng đãi rất nhiều, võ tòng liền mua một cái hòm mà chứa cả vào đó. Một hôm giữa độ trung thu tháng 8, Trương đô đầu bày tiệc trong trăng ở dưới lầu quyên ương, trong một khu nhà sâu kín rồi cho võ tòng vào dự tiệc. Võ tòng thấy có quyến thuộc đô giám đều ngồi ăn tiệc ở đó, thì có ý rụt rè uống một chén rượu, rồi đứng lên mà cất lẻn đi. Trương đô giám thấy vậy thì hỏi rằng, đường uống rượu sao lại đi đâu vậy? Võ tòng khép nép thưa rằng, ân tướng có lòng yêu ban cho ăn uống, Sông trên có ân tướng lại có phu nhân cùng quý quyến ở đây, chúng tôi đâu dám mặn phép như vậy. Trương đô dám cười mà bảo rằng, anh lầm rồi, ta kính anh là một người nghĩa sĩ. Nên mới đặt cách mời vào đây uống rượu cũng như người nhà thân vậy, sao lại từ chối? Võ Tòng bẩm rằng, tôi là một kẻ phạm tội, không khi nào dám như vậy, xin ân tướng tha cho trường đô giám lại than giảng rằng, nghĩa sĩ không nên nghĩ tỉ mỉ làm gì, ở đây có ai là người ngoài đâu, nghĩa sĩ cứ ngồi uống rượu cho vui. Võ Tổng hai ba lần từ chối, trường đô giám nhất định không nghe, bắt Võ tòng phải cùng ngồi uống rượu, Võ Tổng không thể nào từ chối được, đành phải xin phép, rồi bắt cái ghế xa xa phía dưới mà nghiêng mình ngồi đó. Trương Đô Giám liền sai con hầu lên rót rượu mời Võ Tòng uống. Uống được dăm ba chén, rồi Trương Đô Giám lại bảo với Võ Tòng rằng, Đại trưởng phu uống rượu, cần gì phải dùng đến thứ chén nhỏ nhen này. Nói đoạn sai lấy chén lớn rót luôn mấy chén để mời Võ Tòng. Bây giờ bóng Nga dần giặt soi cửa bên đông, Võ Tòng uống rượu chừng đã hơi chén choáng dần dần quên cả lễ độ giữ gìn mà uống tràn một lúc trương đô giám lại gọi con kỳ nữ đáng yêu duyên dáng là ngọc lan ra để ca mừng tiệc rượu đoạn rồi lại chỉ bảo ngọc lan rằng ở đây không có ai xa lạ duy có võ đô đầu thì là một người tâm phúc của ta vậy nhân tết trung thu này ngươi nên hát khúc trung thu bái nguyệt để cho chúng ta nghe ngọc lan vâng lời cầm phách gõ rồi cất lên tiếng hát bài ca trung thu thủy điệu Của ông Tô Đông Pha rằng, Cái bóng trăng kia có tự bao giờ? Tay nâng chén rượu hỏi khật khờ dâm câu, Chốn cung trời muôn trượng cao cao, Đêm nay là cái đêm nao hỡi trời, Anh cũng toan cưỡi gió về chơi. E khi lầu ngọc xa khơi thêm lạnh lùng, sen sang muối giỡn bóng trăng trong, Khác nào dơ dẫn trong dòng trần ai? Buông rèm châu thấp thoáng xa xôi, Càng chi hờn giận lửa thời em mới trốn buông. Thách trên đời tan hợp với vui buồn, Bóng trăng kia khi mờ tỏ, Giới quyết tròn kể cũng bao phen. Trải ngàn xưa ai đã vững chu tuyền, Lòng riêng chỉ nguyện với bóng thuyền cho được dài lâu. Ngọc Lan hát xong đặt phách xuống đứng ra một bên trương đô giám lại sai ngọc lan đi rót rượu khuyên mời ngọc lan dội vàng dâng lời rót một chén rượu đưa mời đô giám một chén rượu đưa mời phu nhân rồi đến chén thứ ba đưa mời võ tòng võ tòng cúi đầu xa xa đứng dậy đừng tiếp chén rượu mời xin phép đô giám cùng phu nhân rồi mới dám uống trương đô giám lại chỉ ngọc lan mà bảo võ tòng rằng con bé này thông minh lắm không những là thuộc biết âm luật ca hát mà lại giỏi nghề theo giá nữa. Nếu nghĩa sĩ không chê là tầm thường, thì trong mấy bữa nữa ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt mà cho cùng nhau kết lứa nhân duyên. Nghĩa sĩ nghĩ sao? Võ Tổng đứng dậy vái mà rằng, tôi có khi nào dám mạng phép quá như vậy? trương đô giám cười rằng, ta đã nói vậy tất là phải làm, anh chớ nên từ chối. Không khi nào phụ lời ta mới được. Nói đoạn lại bắt võ tòng uống luôn ba chén rượu nữa. Bây giờ đêm đã hơi tỉnh, võ tòng nghe chừng hơi rượu đã hăng. Chàng sợ lỡ ra có điều thất lễ, bèn đứng dậy xin phép cáo lui. Khi về tới phòng, chàng thấy trong bụng còn no đầy chưa có thể ngủ được. Liền cởi áo bỏ khăn, lấy cái gậy ra giữa sân. Đứng dưới bóng trăng trong mà muối chơi một lúc Hồi lâu ngửa mặt nhìn trời Ước đã vào khoảng canh ba Chàng liền cất gậy vào phòng để nghỉ Chợt đâu ở nhà trong có tiếng kêu cướp ầm ỉ cả lên Võ tòng nghe thế vậy trong lòng tự nghĩ Trường đồ dám có lòng yêu ta như vậy Hiện bây giờ trong nhà có cướp Tất nhiên ta phải vào cứu mới xong Chàng nghĩ đoạn Vội vỡ lấy thanh gậy mà chạy thóc vào nhà trong Khi ấy gặp thị nữ Ngọc Lan lật đật ở trong nhà chạy ra, chỉ bảo Võ Tòng rằng, một thằng cướp chạy vào lối vườn qua ở đằng sau kia. Võ Tòng nghe nói liền giác gậy chạy rảo vào vườn qua, tìm khắp lượt không thấy gì, lại quay trở ra. Đương khi lật đật chạy dưới bóng cây nhấp nhoáng, Chàng ta vô ý dấp ngay phải quãng thừng chăn ngang lối đi mà ngã đâm nhào xuống đất. Bỗng đâu thấy bảy tấm tên lính đổ soda, ra reo ầm lên rằng, Cướp đây rồi, bắt lấy. Đoạn rồi chúng co dây trói ngay võ tòng lại, võ tòng kêu dội lên rằng, Tôi đây không phải cướp đâu. Chúng nghe nói mặc kệ cứ trói ghi lại mà không phân phải trái chi cả. Một lát thấy ở trên nhà sảnh có đèn đóm sáng trưng, rồi thấy trường đồi dám quát lên rằng, Trói của nó đem đến đây. Chúng nghe nói đều súng vào lôi kéo võ tòng vừa đi vừa đánh mà dông lên trước sảnh. Võ tòng liền kêu lên rằng, tôi là võ tòng đây, có phải cướp đâu. Trường đồi dám nhìn thấy cả giận, biến hẳn nét mặt màu quát lên rằng, Quân tù tội khốn kiếp kia, mày thật là một thằng mắc giặc, ruột giặc, gan giặc. Ta đề cất nhắc cho mày được nên người, có điều chi phụ bạc với mày không? Vừa rồi ta còn cho ngồi chung uống rượu. Chỉ mong cất nhắc cho mày được nên danh giá con người. Ai ngờ mày lại xử tệ với ta như vậy. Võ Tòng kêu lên rằng, Việc này có căn hệ gì đến tôi, tôi đương đuổi bắt cướp, tôi đây đầu đội trời chân đạp đất. Không khi nào lại chịu làm như vậy bao giờ. trương đô dám lại quát lên rằng, Quân quái này, thôi đừng xoen xoát cái miệng nữa. Bày hãy ra khám ở phòng nó xem, có tan vật gì không. Bọn lính chân dạ rồi lôi võ tòng ra phòng để khám khi mở hòm ra thấy ở trên có ít quần áo còn ở dưới thì toàn là các đồ dùng bằng vàng bạc cả võ tòng thấy vậy ngẩn người không biết kêu nói làm sao cho được chúng lại giải võ tòng và khiên hòm lên trước cửa sảnh trương đô giám thấy vậy quát mắng ầm ĩ lên rằng quân này vô lễ đến vậy thì thôi tang vật rành rành ở trước hòm kia còn cãi được không người ta thường nói Chúng sinh còn độ được, đến người thì khó lòng mà độ được. Thế ra mày chỉ có ngoài mặt là người, còn trong lòng cũng không khác gì cầm thú. Nói đoạn liền sai phong tan giật lại, rồi cho đem võ tòng vào cơ mật giam ở đó. Mặt khác sai người sang nói với tri phủ. Và đem đúc lót các chốn áp ti, khổng mục để lên án võ tòng. Sáng hôm sau đám bộ tập quan sát bắt võ tòng giải sang binh phủ và đem các tang vật đến trình trương đô giám cũng sai người nhà đem giấy trình sự mất cướp ở trước mặt quan phủ tuy phủ xem xong quát tả hữu trói chặt võ tòng lại rồi gọi lấy các hình phạt đem ra võ tòng vừa toan cất miệng kêu lên thì quan phủ lại quát lên mà rằng thằng này nguyên là một thằng phát giảng đến đây nay lại trông thấy các đồ vàng bạc thế kia lẽ nào mà không sinh lòng cướp bóc chúng đâu không cần hỏi nó làm gì Cứ đem ra mà đánh hết sức đi. Lính nghe nói dạ đâm rắp một lượt, Rồi đem roi ra tra đánh võ tòng, Đen đét như mưa rào trên mặt đất vậy. võ tòng không biết thế nào mà chống cự nổi. Bèn liều mà xưng nhận là, Tối hôm rằm tháng 8, Có thừa cơ vào nhà trong mà lấy trộm các đồ kim ngân mọi lẻ. quan phủ sai lấy cung rồi lại lấy gông. Gông cổ võ tòng mà giam xuống nhà lao. Võ tòng bị giam xuống nhà lao, Bây giờ trong bụng mới tỉnh ngộ mà nghĩ thầm rằng, Cái này chắc là thằng Trương Đô Giám bày mẹo để hãm hại mình như vậy, Nếu sau này có phen thoát tội được, Thì quyết nhiên phải liệu cho nó một phen mới được. Chàng nghĩ vậy thì trong lòng căm tức vô cùng, Còn mấy tên coi ngục đều nhận được tiền của Trương Đô Giám, Nên đem võ tòng bỏ vào nhà đại lao, Rồi cùng chân khóa tay, gông cổ, trói lại nghiêm ngặt. Hùng thiên khi đã xa cơ, rừng cây gai góc bây giờ có ai? Bên kia thì ân nghe tin võ tổng bị bắt, bèn vội vàng về thành, bàn với lão quản Doanh. Lão quản Doanh nói rằng, Việc này chắc là trương đoàn luyện muốn báo thù cho tử môn thần, Nên mới nói với trương đô giám mà mưu sự như vậy. Chắc rằng các trốn công môn trên dưới đều có đúc lót tiền nông mà giết hai võ tòng chứ không chơi. Cứ như bụng ta, ta tưởng võ tòng cũng không đến nỗi nào tử tội. Vậy nên ta cho người đến nói lót với hai người ấp lao và tiết cấp để duy trì tính mạng cho võ tòng. Rồi ta ở ngoài mà liệu cách xoay sao? Thi ân nói, hiện người tiết cấp coi tù bây giờ là người họ khang, vốn thân mật với con xưa nay. Hay đến đó mà nói, phải lắm, người ta vì con mà đến nỗi bị quan tư bắt bớ, này còn không cứu người ta, thì đợi đến bao giờ nữa. Thi ân liền lấy mấy trăm lạng bạc, đem đến nhà Khang Tiết Cấp để đúc lót. Thì tới nơi, Thi ân đem đầu đuôi chuyện võ tòng nói cho Tiết Cấp nghe. Khang Tiết Cấp nghe nói liền bảo Thi ân rằng, Chẳng giấu gì huynh trưởng. Việc này toàn mưu mẹo của Trương Đô Giám cùng Trương Đoàn Luyện là hai anh em kết nghĩa với nhau đó. Hiện nay tưởng môn thần vẫn ở nhà Trương Đoàn Luyện, sai người đem tiền đi đút lót khắp cả các nơi. Trên có quan phủ làm chủ, rồi đến chúng tôi đây, ai ai cũng được tiền cả. Chỉ tính sao kết liễu võ tổng nữa là xong. Vì ở đây có một người khổng mục họ diệp coi là có trung trực nghĩa khí, không chịu hãm hại lương dân. Bởi vậy mà võ tòng cũng đỡ được nhiều điều nguy hiểm. Này nếu ngô huynh đến cứu giúp võ tổng thì bao nhiêu những việc trong ngục có để mặt tôi. Tôi sẽ liệu đường mà khoan dung tử tế, còn ngô huynh phải nhờ người đến nói với khổng mục họ diệp để liệu sớm kết đoán cho ra thì mới có thể cứu tính mệnh được. Thi ân nghe nói, bèn đưa ra một lạng bạc để tạ ơn khang tiết cấp. Tiết cấp hai ba lần từ chối, nhưng Thi ân nhất định không nghe. Bất đắc dĩ về sau phải nhận. Đoạn rồi thì ân bái biệt tiết cấp mà trở về dinh, tìm biết một người quen biết diệp khổng mục, mà nhờ đưa một trăm lạng bạc để nói giúp. Nguyên diệp khổng mục vốn biết tiếng giỏ tòng là hảo hán, nên vẫn có lòng thương nể, mà đem các văn án định lòng lựa đổi giảng dị. Duy tri phủ thì ăn lễ của trương đô giám, bắt kết tội giỏ tòng rất nặng, song chẳng qua là một tội cướp trộm đồ vật, chưa lấy gì mà kết tử tội cho được nhân thế tri phủ vẫn cứ dùi vắng giam ở trong lao mà định kế giết hại võ tòng cho rảnh chuyện nay dịp khổng mục Thế có người đem tiền đến nói cứu mạng cho võ tòng thì trong lòng càng mừng rỡ bèn hết sức đem cái văn án giảm nhẹ bớt đi rồi đến khi mãn hạn sẽ thi hành kết đoán ngày hôm sau thì ân sửa soạn rượu nhắm chững chạc nhờ khang tiết cấp dẫn vào đại lao để thiết đãi võ tòng Bây giờ Võ Tòng nhờ có khang tiết cấp, tử tế trong non, khoan thứ các đồ hình nặng, nên chàng cũng được ung dung không đến nỗi nguyên nan như trước. Thì ân lại đưa tiền cho các người canh gác, mà dặn dò trong non cẩn thận cho Võ Tòng. Khi cơm nước xong, thì ân ghép vào tay Võ Tòng bảo thầm các câu chuyện, và dặn dò cứ yên tâm, rồi sau sẽ có ngày thoát khỏi. Võ Tòng từ ngày được khang tiết cấp khoan túng dễ dàng thì chàng đã định ý toan trượt ngục. Này thế Thi ân nói chạy thì đầu lòng nấn đá xem sao. Cách hai hôm sau, Thi ân lại mang cơm rượu tiền nông, nhờ khang tiết cấp dẫn vào lao để đưa cho võ tòng và các người canh gác ở đó. Đoạn rồi Thi ân lại nhờ người nói lót các nơi để mau mau sửa soạn văn thư cho chóng xong mọi việc. Cách mấy hôm nữa, Thi ân lại sắp rượu thịt, cùng quần áo để đưa vào cho võ tòng ăn uống và thay giặt trong mấy hôm đó thì ân vào trong nhà lao hỏi thăm võ tòng được ba buổi bắt đồ bị người nhà trương đoàn luyện dò biết tình hình liền đem chuyện về báo với trương đoàn luyện ngay lập tức trương đoàn luyện nghe nói bèn đem sự thật sang nói với trương đô giám trương đô giám lại sai người đem vàng lụa đến đút lót tri phủ và nói hết mọi lẽ cho tri phủ nghe Tri phủ vốn một tay tham nhũng xưa nay, khi nhận dàn lụa rồi, liền sai người lãng giảng trong non trên dưới nhà lao, và tra xét các người qua lại. Thi ân nghe biết chuyện ấy đành phải chịu phép ở nhà, không dám ra vào trong non chi nữa. Từ đó võ tòng nhờ được khang tiết cấp cùng mấy tên canh gác trong non tử tế, còn thi ân thỉnh thoảng đến nhà tiết cấp để dò la tin tức mà thôi thấm thoát trong hai tháng trời diệp khổng mục hết sức đem các việc quan quất của võ tòng để giải bày cùng tri phủ và hết sức binh vực mọi điều. Bấy giờ tri phủ biết rõ việc đó là trương đôi dám ăn lễ của tưởng môn thần mà theo đặt nên chuyện để hãm hại võ tòng, thì trong bụng cũng lấy làm nản mà tự nghĩ rằng, té ra họ được ăn tiền mà để tiếng giết người cho ta, thì làm sao cho tiện? Nhân thế tri phủ cũng để mặt đó, mà không lý hội gì đến nữa. Dần dần đến hạng 60 ngày, tri phủ bắt võ tòng ở trong ngục ra, thay bỏ gông trói, rồi diệp khổng mục đem án ra tuyên cáo, định tội võ tòng phạt 20 trượng đầy sang ân châu, còn tan vật ăn trộm thì giao trả chủ cũ. Trường đồ giám đến nhận các đồ tan vật. Đoạn rồi tri phủ gọi thợ khách, Kim Ấn vào mặt Võ Tòng, đánh hai mươi trượng, gông thứ gông nặng, và thảo công văn sai hai tên công sai đi áp tải Võ Tòng. Nguyên khi Võ Tòng bị đánh, đã nhờ được lão quản Doanh xuất tiền nói lót các nơi, lại được diệp khổng mục có lòng trong non giúp đỡ, và tri phủ cũng thương là quan khuất không may, nên mấy chục trượng đòn cũng không lấy gì đau đớn. Hôm đó Võ Tòng nhịn tức theo giữ phép công, Đeo gông vào cổ mà theo hai tên công sai đi thẳng ra thành. Đi được hơn một dặm đường, chợt thấy Thi ân ở bên cạnh đường, chạy ra đón trước mà rằng. Tiểu đệ đợi Quang Anh đã lâu rồi. Võ tòng trông thấy Thi ân lại có quấn lụa trên tay. Chàng liền hỏi rằng, mới ít lâu nay không được gặp Tiểu quản Doanh, sao đã lại đau tay như vậy? Thi ân đáp rằng, chẳng giấu gì ca ca, từ hôm Tiểu đệ vào thăm ca ca được ba lần rồi. Sao quan phủ sai người cấm đoán nên không dám vào đó nữa. bất đồ được nửa tháng trời, một hôm tiểu đệ đương ở khoái quạt lâm, bỗng thấy tử môn thần lại đem bọn người đến để đánh nhau. Tiểu đệ lại bị hắn đánh một trận rất đau, rồi lại chiếm giữ khoái quạt lâm và bắt tiểu đệ phải tìm các người ở quanh đó để nói lại. Nhân thế trong mấy hôm trời, tiểu đệ phải nằm nghỉ ở nhà mà không đi đâu được. Này nghe tin huynh trưởng phải đi đầy ở Ân Châu. Để đem hai tấm áo bông đến để ca ca thay mặt đi đường Và có hầm hai con dịch chính để ở trong hàng kia Xin mời ca ca vào uống mấy chén rượu rồi sẽ đi Nói đoạn quay ra mời hai người công sai vào hàng một thể Hai tên công sai nhất định từ chối mà rằng Khi nào chúng tôi lại ăn uống với thằng giặc tù này Lỡ ra quan tư biết đến thì sao Lại quay lại bảo với võ tòng rằng Nếu anh không muốn đánh đòn thì phải đi ngay mới được. Thi Ân biết nói chị không ăn thua gì, liền đem 10 lạng bạc đến tặng đám công sai. Đám kia nhất định không lấy, rồi đa quy sừng sộ bắt Võ Tòng phải đi. Thi Ân liền rót hai chén rượu đưa Võ Tòng uống, rồi buộc khăn gói áo vào lưng, rồi treo hai con dịch lên đầu gông cho Võ Tòng mà ghé vào tai dặn rằng, trong gói đó có hai áo bông, một bọc tiền và mấy đôi giày gai ở đó. Xong đường xá xa xôi Phải nên đề phòng cẩn thận Mấy thằng công sai này nghe chừng không có bụng tốt đâu Võ Tòng gật đầu nói rằng Bất tất phải dặn Tôi đã hiểu rồi Cho nó thêm hai thằng nữa đến đây Cũng không sợ gì chúng nó Chú cứ về tôi khắc có xử trí Nói đoạn thi ân liền bái biệt Võ Tòng Rồi sụp xuôi gạt lệ trở ra về Một phen tri kỷ cùng nhau Vì ai nên nổi bể dâu hỡi trời Rồi đây non nước xa vời Anh hùng mang hận Muôn đời bao tan Võ Tổng từ khi Theo hai người công sai lên đường đi được khoảng dài dặm Hai tên công sai bàn dụng với nhau rằng Sao chưa thấy hai thằng ấy đến đây Võ Tổng nghe biết ý chúng Liền cười thầm mà tự nghĩ rằng Quân khốn kiếp này Lại muốn treo lão gia đây chàng nghĩ vậy thì tay phải sẽ rút đanh một bên gông để tháo tay trái ra rồi để con vịt quay vào cho tay phải cầm còn tay trái thì xé thịt để ăn đi được năm dặm đường thì chàng đã ăn hết hai con vịt chính Bây giờ chừng đi khỏi thành độ tám chín dặm đường chợt thấy phía trước có hai người vác đao giáo đứng đợi ở đó khi hai người trông thấy tuổi công sai dông võ tòng đến thì cùng đổ ra mà đi một thể Võ tòng liếc mắt hay anh kia cùng hai công sai đưa mắt cho nhau, ra ám hiệu bảo nhau, thì trong lòng cũng đã hiểu ngầm ý tứ, sông vẫn giờ làm ra mặt không biết. Đi được vài dặm đường nữa thì bỗng đến một nơi bến nước mênh mông, bốn mặt toàn là bãi sâu sông rộng, năm người cùng nhau tiến bước tới một cái cầu to rộng, bên cạnh có một cái lầu để bia. Trong bia khắc ba chữ phi dân phố rất to. Võ Tổng thấy vậy bèn giả vờ nói rằng Chỗ này là chỗ nào đây? Hai tên công sai đáp rằng mắt anh mù đâu mà không trông thấy chữ phi dân phố để ở bên kia hả? Võ tòng đứng lại mà nói rằng Tôi muốn đi cầu một cái đã Vừa nói dứt lời thì hai anh đứng đón lúc nãy bỗng giác đao sấn gần vào Võ tòng liền quát lên một tiếng Đã thốc luôn cho một cái ngã lăn xuống nước Còn một anh nữa vừa toan quay mình thì đã bị chàng đá luôn cho một cái nữa ngã quay đơ ra mà lăn tùm xuống nước hai tên công sai thấy vậy vội trong lối dưới cầu mà toan chạy xuống võ tòng thét lên rằng chúng bay chạy đi đâu nói xong cầm gông bẻ một cái gãy tan ra làm đôi rồi sấn xuống dưới cầu để đuổi một tên công sai thấy võ tòng đuổi đến thì kinh sợ rụng rời mà tự ngã lăn ra đất Còn tên kia thục thân cố chạy cũng bị chàng đuổi tới, mà đánh cho một cẳng tay vào sau lưng ngã lăn xuống đó. Đoạn rồi võ tòng vớ lấy thanh đao quăng rơi ở bến nước, quay lại đâm cho mỗi thằng một nhát, kết liễu tính mạng hai tên công sai. Bây giờ hai anh ngã lăn xuống nước, vừa mới lóc ngóp bò lên, toàn cất cẳng để chạy, bất đồ bị võ tòng đuổi đến, đâm chết một anh. Còn một anh nữa thì chàng ta nắm đầu giữ lại rồi quát lên rằng, muốn sống thì phải nói thật, ta tha cho, ai xin mày đến đây như vậy? Anh kia run sợ mà kêu rằng, chúng tôi là đồ đệ tưởng môn thần, sư phụ tôi cùng trương đoàn luyện bàn nhau, sai chúng tôi đến đây để giúp hai tên công sai mà hại hảo hán đó. Sư phụ mày là tưởng môn thần, hiện bây giờ ở đâu? Khi chúng tôi ra đi thì hiện đương cùng Trương Đoàn Luyện uống rượu ở Lầu Quyên Ương tại nhà Trương Đô Giám để đợi tin chúng tôi về báo. Võ Tổng nghe nói liền báo tên kia rằng, Nếu vậy thì ta không thể nào tha cho mày được. Nói đoạn dơ đau lên một nhát, ngã chết cồng queo ra đó. Đau này mình định giết ai, vì đâu bỗng quá ra ai giết mình. Mực cười trời khéo xoay nhanh. Thành đao kia để vô tình với ai Bây giờ võ tòng lần các con dao lưng Chọn lấy một con rất tốt Dắt vào mình Lại e hai tên kia chưa chết hẳn Liền đâm thêm cho mỗi anh mấy nhát Dắt cả xuống bến nước Rồi lên cầu đứng dẫn dơ một mình mà nghĩ Chàng nghĩ thầm rằng Bây giờ ta đã giết xong bốn đứa này rồi Xong còn đám trương đô giám Trương đoàn luyện Tưởng môn thần Vẫn còn ở đó Thì bao giờ cho thỏa lòng tức giận bấy nay Chàng nghĩ vậy Liền giác đào quanh quẩn hồi lâu Rồi thốt nhiên định bụng Mà xăm xăm về lối Mạnh Châu Mới hay Trong giang sơn luống ngại ngùng Giết người mang tiếng để lòng mang quan Hay chi đồng loại tương tàn Mà đêm giọt máu tưới tan khối thu Giận trời còn lắm phàm ngu Trăm năm để khách giang hồ bận tay Phi dân còn bến nước đây, Còn về còn nhớ đến ngày rửa quan. Lời bàn của Thánh Tháng Tác giả tả khoái hoặc lâm, Sớm tưởng tối thi, Nay thi mai tưởng, Bèn khiến người chẳng còn trở lại khoái ý. Sử quan có ích cho đời, Xét ra không ít, Vì không muốn cho bọn cường hào Tranh chiếm của thiên hạ với nhau. tôi đô đầu cho võ tòng đi lại trong nhà Để lừa cho chết. Nào ngờ lại bị chết, cái cơ quả phúc không lường, độc giả đến lạnh lùng khiếp sợ. Sau khi võ tòng giết chết chị dâu, lại tả ra rất nhiều thú phong lưu khinh bạc, như loại thập tự phi, thoái quạt lâm. Lại chợt đâu tả ra ở dưới lầu quyên ương nhà trương đô giám, giữa tết trung thu yến ẩm, toàn những chuyện tình, hoặc đưa đến, hoặc gợi ra vui đùa, đến đem ngọc lan hứa gả khiến anh em võ đại võ nhị, có kim liên với ngọc lan, bỗng thế nên đôi, lòng vàng gấm dốc môi ra, thực là tuyệt thế. Tả võ tòng sau khi đã giết bốn người, chợt dùng bốn chữ, giác dao dùng dằn, thực khéo dùng như trang tử, kiến độc giả sau này chẳng rõ là thủy hữu, dùng theo trang tử, hay là trang tử dùng theo thủy hữu. Hồi sau tả máu ngập lầu uyên ương, Một chuyện lộn trời đảo đất Mà trước đã tả câu bốn chữ này Cho khiến người đọc suy xét Ngọn bút thần diệu là thế Đâu phải người đời dễ biết ra ngay Hồi thứ ba mươi Trăng sáng mài dao Báo quán chiếc nhà đô giám Trời đêm lánh nạn Giả sư qua núi ngô công Đường khi ấy Võ Tòng giác đau trở về Mạnh Châu, vừa đi đường vừa nghỉ quanh co, lại càng căm giận cho bọn nhà họ Trương, không thể nào mà buông tha không giết được. Khi về tới trong thành, thì vừa hay đã tối. Chàng liền tìm đến một chỗ tàu ngựa ở sau vườn qua nhà Trương Đô dám để núp. Được một lát nghe có tiếng cửa mạch ở góc mở cót két. Chàng ngó cổ vào xem, thì thấy tên bồi hầu ngựa cầm cái đèn lồng ở trên nhà đi xuống tàu ngựa, rồi quay mặt cài cửa lại. Đoạn rồi tên bồi bỏ cỏ cho ngựa ăn, treo đèn lên một chỗ, mà trải chăn chiếu cởi áo sống lên giường nằm ngủ. Võ tòng nghe tiếng trống dự điểm một canh bốn khắc, chàng bèn lén gót đến trước cửa ở chỗ tàu ngựa, mà khua rung làm bộ như người cậy cửa. Tên bồi ngựa nằm trong quát lên rằng, Lão gia vừa ngủ mà mày toan đến ăn cắp quần áo hả? Còn sớm lắm. Võ tòng lặng ngắt, dựng thanh đao vào một bên, rút dao ra cầm ở tay, rồi lại cậy cửa lạch cạch luôn một lúc. Tên bồi ngựa nằm trong nóng tiết nhảy bổ dậy, không kịp mặc áo sống, vội vớ lấy cái đòn gánh, rút then cửa toan mở ra để đánh. Về đâu vừa mới rút được then cửa ra? thì bị võ tòng đẩy sấn cánh cửa bước vào mà nắm chặt lấy cánh tay. Cậu bồi ta toan cất tiếng kêu lên, lại trông thấy thanh đào sáng loáng ở dưới bóng đèn, thì kinh hồn khiếp vía rụng rời chân tay, mà sẽ xin kêu gian để tha mạng. Võ tổng nói, Có nhận ra ta là ai không? Tên bồi ngựa nghe thấy tiếng mới biết võ tòng liền kêu rằng, ca ca ơi, có việc gì đến tôi xin ca ca tha cho tôi Võ tòng lại hỏi Mày phải nói thật, hiện giờ Trương Đô Giám ở đâu? Hôm nay Trương Đô Giám cùng Trương Đoàn Luyện và Tưởng Môn Thần uống rượu suốt ngày Hiện còn ở Lầu Quyên Ương đó Mày nói có thật không? Tôi nói dối thì Linh Đinh ở miệng Võ tòng nói Được, nếu vậy thì ta cũng không thể tha cho mày Nói đoạn đâm chết thằng bồi ngựa ra đó. Đoạn rồi lau đao bỏ vào bao, đến trước bóng đèn cởi khăn gói lấy hai tấm áo bông của thi ân, đưa cho mà thay mặt cẩn thận, rồi vớ lấy cái chăn đơn của tên bồi ngựa bọc lấy tiền nông giặt vảnh treo vào một bên cửa. Bây giờ chàng dựng cánh cửa bên tường, thổi tắt ngọn đèn, đi ra cửa cầm lấy thanh đao, rồi nhờ bóng trăng suông mà nhảy qua tường vào phía trong. Khi vào tới trong tường, chàng mở then cửa mạch đi vào, rồi khép luôn hai cánh cửa lại, đoạn rồi theo ánh đèn sáng mà đi thẳng lên bếp. Gió tòng núp bên cạnh bếp, nghe tiếng hai đứa thị nữ đương đứng ở trong bếp, phàn nàn với nhau rằng, hầu hạ suốt ngày hôm nay, bây giờ chưa ngủ, lại còn nước nước với nôi nôi. Hai anh khách ấy rõ ràng không biết dơ, chén đã say cướp ra như vậy. Mà còn chưa chịu xuống lầu đi ngủ, Không hiểu rằng chuyện trò đến bao giờ nữa. Hai ả đương quán hận với nhau ở trong bếp, Thì gió tòng ngoài này dựng thanh đao một chỗ, Rồi rút con dao còn giấy máu ở trong túi ra, Đẩy cửa mở bếp mà nhảy tót vào, vớ lấy chị ả đứng ngoài đâm cho một nhát. Còn chị kia toan chạy, Thì gân cốt nhũng ra mà không sao chạy được, Toan há miệng để kêu, Thì miệng lưỡi líu lại mà không kêu lên Đành cứ tái người sạm mặt Đứng im đó chịu chết Võ Tòng sững đến Đâm một nhát dao ngã lăn xuống đất Rồi tắt đèn trong bếp Quay ra theo bóng trăng mà lên nhà trên Nguyên Võ Tổng trước đã ở đó ít lâu Nên đường ngang lối tắt đều thuộc cả Chàng liền theo lối tắt đi thẳng đến lầu Nguyên Ương Khi tới chân thang Chàng ta sẽ rón rén chân tay, sờ bò lần lên thang gác. Bây giờ bọn đầy tớ hầu hạ đã mỏi mệt, không còn anh nào đứng lãng giãn ở gần đó. Chỉ nghe tiếng ba người là trương đô giám, trương đoàn luyện và tưởng môn thần vẫn còn nói chuyện với nhau. Võ tòng lắng tai nghe, thấy tưởng môn thần tán tụng luôn miệng mà rằng. Việc này nhờ ở tướng công nên mới báo thù được như vậy. Chúng tôi sẽ hết lòng báo đáp tướng công. Trương đô giám nói rằng, Cái đó nếu tôi không nể trương đoàn luyện đây, Thì có khi nào làm như vậy được. Cũng may ông tuy tốn mất ít tiền, Xong được như vậy là tốt lắm. Bây giờ thằng đó chết rồi thì phải. Tôi kêu nó đưa đến phi dân phố là hạ thủ, Không biết đã xong chưa, Để sáng mai bốn đứa đó về đây xem sao. Rồi thấy trương đoàn luyện nói rằng, Bốn thằng giết một thằng thì làm gì chẳng xong? Lại đến tưởng môn thần nói rằng, Chúng tôi cũng dặn mấy tên đồ đệ như vậy, Chắc là sáng mai thế nào cũng có tin về báo. Võ Tồng nghe ngần ấy câu chuyện, Thì lửa giận trong lòng dần dật bốc lên cao mấy nghìn trượng, Như xung đột tới trời, Liền tay phải cầm đao, Tay trái xòe năm ngón tay, Rồi nhảy sấn vào trong lầu, Khi đó dăm ba ngọn nến thấp linh tinh, một vài chỗ bóng trăng soi chết mết. Trong lầu sáng như gương, các đồ, cốc, chén, rượu, chè đều chưa thua dọn sạch. tưởng môn thần ngồi ở trên ghế, chợt trông thấy võ tòng nhảy vào thì giật mình hết vía, Bao nhiêu đảm lược căng tâm đều theo mây lên trời mất hết. Chàng ta hớt hải rồi đứng bao dậy, về đâu thấy đến chút một cái thì con dao võ tòng đã chém luôn một nhát cả người lẫn ghế đều đổ lăn ra võ tòng chém xong vừa quay người lại thì thấy trương đô giám đương té cẳng toan chạy chàng liền chém cho một nhát vào đầu xẻ hẳn từ tai đến cổ mà ngã vật ra sàn gác còn trương đoàn luyện nguyên là một tay quan võ xuất thân bây giờ tuy có chính choáng hơi men song sức lực cũng còn hăng hái Nhưng trông thấy hai người bị đâm chết, Một mình khó chạy cho xong, Liền vớ lấy một cái ghế múa lên để đánh võ tòng. Võ tòng hăng máu bắt lấy ghế, để cho một cái thật mạnh. Trương đoàn luyện bị ngã lăn chiên ra đằng sau, Rồi võ tòng sấn vào mà cắt hẳn lấy đầu. Đằng kia tưởng môn thần tuy bị một nhát thương, song vẫn còn khí lực, Liền cố mà lóp ngóp bò dậy. Võ tòng lại quay lại, Phi chân trái đá lăn ngã xuống đất, rồi chân phải đè lên bụng mà chém đứt lấy đầu. Đoạn rồi quay lại mà cắt lấy đầu trương đôi giám. Bây giờ trên bàn còn bày rượu thịt ở đó, Võ Tòng liền rót rượu uống luôn mấy cốc, rồi xé lấy một miếng áo của bọn chết kia mà thấm máu, viết mấy chữ to lên vách vôi. Kẻ giết người chính là Võ Tòng đánh hổ chàng viết xong quay ra chọn cốc chén ở trên bàn lấy một vài thứ quý báu dắt vào mình còn thì dắt bừa ở đó rồi trở ra toàn xuống gác vừa khi ấy nghe tiếng phu nhân ở dưới nói lên rằng bọn các quan ở trên gác say rượu lắm hẳn bây đầu lên gác đỡ các ngài đi nghỉ đi phu nhân nói chưa dứt lời thì đã có hai người ở dưới đi lên thang gác võ tòng núp vào đầu thang gác nhìn ra Thì chính là hai đứa thân hầu trương đô giám vừa mới trói mình vào trước. Chàng liền đứng nắp vào xó tối để nhường cho hai anh đi vào gác, rồi đứng ra mà chặn đường xuống. Hai anh kia vào đến sàn gác, thấy ba cái xác chết nằm sống sượt ở trên dũng máu, thì kinh sợ hết hồn, cứng lưỡi không thể nào kêu lên thành tiếng. Vừa toan tháo chạy, thì võ tổng đã tiến vào giết phân một anh. Còn anh nữa thì quỳ xuống kêu xin tha mạng. Võ tòng miệng nói. Không tha được. Tay thì nắm chặt lấy thằng kia, rồi cũng cho một nhát dao kết liễu nốt. Đoạn rồi chàng nghĩ thầm. Đánh rắn phải đánh chập đầu. Dẫu cho chết đến trăm đứa cũng chỉ một chết mà thôi. Liền lâm lâm giác đao đi xuống gác. Phu nhân ở dưới nhà hỏi lên rằng trên gác làm gì mà ầm ĩ quá vậy vừa hỏi xong thì võ tòng đã đi vào đến trước cửa phòng phu nhân thấy người to lớn bước vào trong bụng lấy làm quái lạ cất miệng vừa hỏi một tiếng ai thì võ tòng đã đưa dao vào chém ngay một nhát ngã lăn xuống đất võ tòng lấy chân đè lên mặt cắt lấy đầu về đâu cưa mãi không thấy đức võ tòng giơ dao lên hé bóng trăng soi cửa để xem thì thấy lưỡi dao đã quằn mẻ ra như người bầm hỏng vậy chàng thấy chạy vội vàng quay xuống bếp vớ lấy thanh đao rồi lại sòng sọc đi lên trên nhà khi đó dưới bóng đèn sáng trông thấy đứa tỷ nữ là ngọc lan hầu rượu khi trước cùng hai đứa bé đương cầm đèn soi xác của phu nhân trên mặt đất mà kêu lên rằng trời ơi khổ Võ tòng thấy vậy, dắt dao vào chém chết Ngọc Lan, còn hai đứa bé con cũng cho mỗi đứa một nhát. Đoạn rồi chạy ra nhà giữa, trước hết cày kính cửa ngoài, rồi quay vào lùng quanh trong nhà. Thấy có ba người đàn bà ở đó, liền chém cho mỗi người một nhát nằm chết đứa đừ ra đất. Lúc đó máu quất ở trong mình, cùng với ngọn máu giết người đã tiêu tan đi hết. Võ tòng liền nói một mình rằng, Bây giờ ta mới được vừa lòng, Thôi, đi ngay mới được. Nói đoạn bỏ hết bao dao, Cầm một thanh đao lớn đi ra ngoài cửa mạch, Đến tàu ngựa, vớ lấy khăn gói, Bỏ thêm mấy thứ cốc chén vào trong, Gói bọc cẩn thận, Buộc kỹ vào lưng, Mà quay ra giường sau để đi. Canh khuya gió quán tung trời, Gươm pha máu đỏ trăng soi dạ vàng, trăm năm qua gác uyên ương, Thử xem hàng máu trên tường bao phai. Võ Tổng đi tới thành tự nghĩ. Nếu dùng dằn đợi khi mở cổng thành mới ra, thì tất là bị bắt. Bất nhược thừa lúc ban đêm mà chạy lấy thoát cho rảnh. Nghĩ đoạn liền nhảy lên mặt thành, đứng nhìn ra ngoài thế địa thế cũng không cao là mấy. Chàng liền ném thanh đao xuống trước, rồi co cẳng mà nhảy theo xuống sau. Khi nhảy xuống bên cạnh hào, thấy bóng trăng soi sáng. Hào nước không sâu, chàng lại sắn quần cởi lá đáp, rồi sắn quần sắn áo, lội qua hào mà sang bên kia. Sang đến bờ hào bên kia, chàng sực nhớ đến trong gói có mấy đôi giày của thi ân mang cho, liền mở gói ra lấy một đôi để đi. Bây giờ, nghe tiếng trống trong thành đã điểm bốn canh ba khắc, chàng lại nói thầm một mình rằng, trời ơi, cái lòng phẫn quốc của ta bây giờ mới được thỏa Nhưng quanh đây không còn chỗ nào khả dĩ lưu luyến được lâu. Âu là ta đợi tìm nơi khác mà xa lánh thì hơn. Cha nghĩ vậy giác đao theo đường nhỏ mà đi sang bên đông. Đi được một quãng xa ước chừng gần hết trống canh năm. Trời còn tối mờ mịt chưa sáng. Võ tồng sông pha hăng hái suốt đêm. Đến đó nghe trong mình mệt nhọc. Các đầu roi bị đánh lại phát lên rất là đau đớn chợt đâu thấy có một tòa nhà cổ miếu ở trong đám rừng cây gần đó, võ tòng liền đi rảo bước chạy vào, dựng đao vào một chỗ, rồi cởi khăn gói làm gối mà nằm giật xuống để ngủ. võ tòng vừa toan nhắm mắt ngủ thì bỗng có hai người đem dây móc vào móc chặt lấy cổ võ tòng, rồi hai người nữa chạy sổ ra mà trói chặt lại. bốn người bàn với nhau rằng thằng này to béo lắm. Ta đem mau về cho đại ca mới được. Nói xong cướp lấy đao và khăn gói võ tòng. Rồi súng nhau vào kéo như kéo dê, không cho đặt chân xuống đất mà dông thẳng đi. Lũ kia vừa đi vừa nói với nhau rằng Thằng cha này trên mình có vệt máu, không biết rằng ở đâu đến đây, có lẽ nó đi trộm cướp ở đâu hẳn. Võ tòng nghe vậy lặng ngắt, không mở miệng nói một câu gì cả. Đi được độ 4 năm dặm đường, Đến một nơi nhà cỏ, liền kéo võ tòng mà lôi vào đó. Khi tới nơi, Chúng thắp đèn lên, Rồi lột sống áo võ tòng ra mà trói vào cột. Võ tòng liếc mắt nhìn thấy trên sà nhà bên bếp, Treo toàn thịt đùi người. Thì nghĩ thầm trong bụng rằng, Mình đen quá, Lại dớ phải thần chết rồi, Còn sống thế nào được nữa? Nếu biết rằng cơ hội như vậy, thì thà rằng ra thú ngay ở tri phủ Mạnh Châu. Để nó chém cho một nhát, lại còn để tiến được với đời. Bây giờ bốn người kia trói xong rồi, cầm lấy khăn gói của võ tòng mà gọi lên rằng, Đại ca, đại tổ dậy mau mau, chúng tôi đã tìm được một món hàng quá ở đây. Nói đoàn thì thấy có tiếng ở nhà trước, ứng lên rằng, ta đến đây, chúng bay chớ hạ thủ vội. Được một lát có hai người ở nhà ngoài đi vào, võ tòng ngửa cổ lên nhìn, thấy một người đàn bà đi sau anh chàng to lớn mà sòng sọc bước vào. Hai người nhìn kỹ võ tòng, rồi người đàn bà nói lên rằng, chết nổi, có phải là thúc thúc đó không? Anh chàng đàn ông cũng kêu lên rằng, thôi phải rồi, chính là anh em ta đây. Hai người ấy là ai? Nguyên vợ chồng Thái Viên Tử Trương Thanh kết nghĩa anh em với Võ Tòng khi trước. Bây giờ hai người thấy vậy liền cởi trói cho Võ Tòng rồi mời ra nhà ngoài nói chuyện. Võ Tòng đem hết mọi chuyện từ khi bái biệt vợ chồng Trương Thanh cho đến khi bị bắt ở đây kể hết cho hai người nghe. Khi ấy bốn tên bắt Võ Tòng lúc nãy nghe chuyện liền quỳ xuống mà nói rằng: "Chúng tôi là người trong nhà Trương đại ca đây." Nhưng vì mấy hôm nay đánh bạc cua luôn, phải vào rừng kiếm cách xoay sở. Bất đồ thấy ngài ra dáng mệt nhọc vào miếu để nằm, nên chúng tôi mới dám hạ thủ trói bắt. Xong cũng may đại ca tôi dặn, chỉ cho bắt sống đem về không được hại, nếu không thì có lẽ hại đến tính mạng ngài. Điều đó thật chúng tôi lầm lỡ xin ngài tha tội cho. Vợ chồng Trương Thanh cười rằng, chúng tôi cũng gì hơi ngại trong lòng. Nên bể lầu bao nhiêu hàng hóa phải để nguyên sống mang về mà không cho hạ trước. Nhưng nào có ai hiểu được tâm sự của mình. Này nếu anh em ta đây mà không nhọc mệt thì không nói gì đến bốn các người. Dẫu đến bốn mươi kẻ cũng khó lòng mà tới gần được. Bốn anh kia nghe nói chỉ cúi đầu lạy tạ võ tòng không thôi. Võ tòng bảo chúng đứng dậy mà nói rằng. Thôi được, bây giờ các anh không có tiền đánh bạc để ta thưởng cho. Nói đoạn bắt lấy khăn gói mở ra lấy 10 lạng bạc dụng cho bốn người chia nhau. Trương Thanh thấy vậy cũng lấy ra ba lạng bạc nữa mà thưởng thêm cho chúng. Chúng được tiền lệ tạ võ tòng và trương thanh mà đem ra chia nhau. Trương Thanh bảo với võ tòng rằng nguyên hiện đệ không biết từ khi hiện đệ đi rồi chỉ e hoặc có khi lỡ xảy ra việc gì mà lại trở về đây. Nên tôi phải phòng bị dặn chúng từ trước. Hoặc khi chúng gặp mà lỡ ra e cự địch không nổi thì chúng tất hành hung. Bởi vậy lại phải cấm không cho đem dao mát gì đi theo. Vừa rồi tôi chợt nghe nói đã có bụng ngờ. Quả nhiên là hiền đệ. Tôn Nhị Nương nói rằng Mấy hôm trước tôi chỉ nghe tin thuốc thúc say rượu đánh được tưởng môn thần. Ai ai cũng lấy làm kinh sợ đến nỗi bao nhiêu đám khách thương ở khoái hoạt lâm qua lại đây không ai là không tán tụng luôn ai ngờ về sau lại xảy ra những việc kinh thiên động địa vậy mà vợ chồng tôi không biết gì hết bây giờ thúc thúc đương mệt nhọc xin vào trong phòng nghỉ một lúc rồi sẽ nói chuyện trương thanh bèn dẫn võ tòng vào buồng khách nghỉ rồi hai vợ chồng sai làm cơm rượu để sắp sửa thết đãi võ tòng Nói về bọn người nhà trương đô dám ở Mạnh Châu, có kẻ lẫn nấp trốn được mãi đến khi trời sáng mới dám thò ra, hô gọi các quân lính cùng người nhà người cửa súng vào xem xét, rồi bảo nhau sang trình quan Phủ. Quang Phủ nghe nói cả kinh quả tốc sai người đến kiểm soát số người bị chết và dò xem lối quân hung phạm ra sao. Hôm sau chúng về báo tri phủ rằng Thoạt tiên quân cướp vào tàu ngựa trút bỏ hai tấm áo cũ ở đó, sau vào đến bếp giết hai đứa thị nữ, và bỏ một con dao hành hung đã hoàng mẻ tại bên cửa bếp. Đoạn rồi lên lầu quyên ương giết Trương Đô Giám cùng hai tên người nhà, và người khách là Trương Đoàn Luyện, tưởng môn thần, rồi lấy máu giết mấy chữ. Kẻ giết người chính là Võ Tòng Đánh Hổ lên tường vui Dưới nhà gác lại giết một phu nhân, một thị nữ tên là Ngọc Lan. Hai đứa bé và ba người đàn bà, cộng tất cả là giết chết 15 mạng và mất một bộ sáu cái chén uống rượu bằng vàng bạc. Tri phủ nghe rõ đầu đuôi, liền sai người canh giữ bốn mặt cổng phủ, rồi kiểm soát quân mã cùng các viên bộ tập, các thầy trưởng phố đến khắp các nơi để khám bắt võ tòng. Sáng hôm sau lại thấy lý trưởng sở tại phi dân phố đến trình bốn người bị giết chết, hiện còn vệt máu tươi dưới chân cầu, Và sát chết ở dũng nước Tri phủ tiếp được giấy trình liền gọi huyện quý lên Nhất diện sai người đến phi dân phố Kiên bốn sát chết lên để khám Hai người là lính phủ Còn hai người nữa đều có người nhà Đến xác nhận đem chôn Và làm giấy kêu quan bắt hung thủ đền mạng Trong thành bắt đóng cửa luôn ba ngày Để đến từng nhà khám xét Tri phủ lại sức giấy cho các viên cai quản các thuộc địa hạt trong phủ phải đến từng xã từng thôn từng xóm mà tìm bắt hung thủ lại viết tên tuổi và hình dung võ tòng xuất tiền ba ngàn quan treo giải thưởng cho người nào bắt được tên phạm nhân đoạn rồi thảo công dân tu sức các nơi ai biết chỗ võ tòng trốn tránh đem lên trình quan được thưởng bằng ai chứa chấp nếu bắt được thì bị tội cùng với phạm nhân cách ba hôm sau tiếng tâm ầm ĩ khắp nơi Đám thám tử cùng đám tập bộ không đâu là không lai giảng dò xét. Trương Thanh nghe tin ấy liền báo giúp Võ Tòng rằng, Ngày nay nếu quan quân nhân truy nã riết như vậy, Thì hiện đệ ở đây rất là không tiện. Việc này không phải là tôi sợ gì. song nếu lỡ ra quan quân dò xét đến nơi, Thì bây giờ làm sao cho được. Vậy nay tôi nghĩ, Chỉ chốn này trước đây cũng đã nói qua cho Hiền đệ biết rồi, Nhưng chẳng hay hiện đệ có thuận đi cho không. Võ Tòng nói: Trong mấy hôm nay tôi đã nghĩ ở đây không sao mà yên được. Song như tôi có một người anh đã bị chị dâu bất nhân giết chết đi, đến đất này lại bị người ta hãm hại, thân thế gian truân họ hàng không còn có ai để mà nương tựa. Này ca ca có lòng tốt mà tìm trốn cho tiểu đệ nương thân, thì còn có điều gì mà không thuận? Ca ca cứ nói cho tôi biết là ở đâu. Chính là chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long ở Thanh Châu. Là nơi ca ca lỗ trí thăm tôi, cùng dương trí đương làm bá một phương đó. Nay hiền đệ nếu muốn an thân thì tất phải đến đó mới xong. Còn có thể đi đâu được hơn nữa. Giả lại ở đó đã nhiều phen giết giấy kêu tôi nhập bọn, song ý tôi còn lưu luyến chỗ này, chưa có thể đi được. Vậy nay tôi xin viết thư nói rõ đầu đuôi và tiến dẫn hiền đệ lên đó. Thì chắc là họ phải vui lòng mà nhận hiền đệ nghĩ sao Đại ca nói phải lắm Tôi cũng định bụng đã lâu song chưa phải thời nên chưa làm được nay đã sinh sự như vậy Thì chi cho bằng đến đó là xong Còn kế gì hơn nữa Đại ca ơi Đại ca viết giấy cho tôi đi ngay mới được Trương Thanh liền viết một phong thư kỹ lưỡng Đưa cho võ tòng Rồi bày tiệc để tiễn bấy giờ, Tôn Nhị Nương bảo với Trương Thanh rằng, làm như vậy không được. Nếu thúc thúc cứ như vậy mà đi, ngồi lỡ ra bị người ta bắt được thì sao? Võ Tổng nói, tẩu Tổ tẩu thử nói xem, làm sao mà tôi đi không được, làm sao mà họ bắt được tôi? Tôn Nhị Nương nói, hiện nay quan tư sức giấy đi các nơi, vẽ hình, vẽ ảnh, thưởng ba ngàn quan tiền để bắt. Giả chăng trên trán thúc thúc có kim ấn rõ ràng, còn ai không biết? Như vậy mà đi đường thì giấu thế nào nổi được người ta? Trương Thành nói, kim ấn trên mặt thì dán miếng thuốc cao che đi cũng được chứ sao? Tôn Nhị Nương cười rằng, thiên hạ chỉ có một mình khôn, con người ta dễ thường ngu ngốc hết sao? Bọn công sai bây giờ phỏng làm như vậy mà bịt mắt được họ chăng? Tôi có một cách này chỉ sợ thúc thúc không chịu nghe thôi võ tòng nói tôi đã là thằng tù lánh nạn thì còn việc gì mà không theo được nữa tôn nhị nương cả cười mà rằng tôi nói ra đây thúc thúc đừng giận xin tẩu tẩu cứ nói thế nào tôi cũng dâng theo hai năm trước có một người đầu đà đi qua đây bị tôi giết chết câu chuyện ấy thúc thúc đã nghe rồi hiện nay còn một cái mũ nhà sư bằng sắt Một cái áo tràng đen, một cái thắt lưng thưa sắc tạp, một bản độ điệp, một chuỗi tràng hạt bằng 108 cái trối xương người, một đôi giày bằng da cá nhà táng và hai khẩu giới đao bằng sắt tuyết hoa. Hai khẩu đao ấy đêm đêm thỉnh thoảng lại kêu, ngày trước thúc thúc đã xem rồi thì phải, ngày nay đã định trốn nạn, thì trừ phi cắt tóc giả là một người hành giả đội mũ che kim ấn đi. Rồi cầm lấy tờ độ điệp ấy để hộ thân thì mới có thể được. Thúc thúc mặt mũi cũng giống, tuổi tác cũng vừa. Thật là nhân duyên tiền kiếp, cứ nhận ngay tên họ người ấy mà đi, không còn ai hỏi đến nữa. Vậy có được không? Trường Thanh vỗ tay khen rằng, Được lắm, vậy mà không nghĩ tới. Thúc thúc định sao? Võ Tổng nói, Cái đó thì tôi bằng lòng rồi. Xong chỉ sợ không giống được mà thôi. Trương Thanh nói, Để tôi thử mặc vào cho thúc thúc xem sao. Tôn Nhị Nương liền vào buồng đem các thứ mũ áo ra cho giỏ tòng mặc. võ tòng liền mặc áo thắt lưng, Bỏ xõa tóc xuống rồi đội mũ đen, Đeo tràng hạt, Không khác gì một nhà sư. Trương Thanh cùng Tôn Nhị Nương cả cười mà rằng, Thật là kiếp trước đã định, Cho nên mới được như vậy võ tòng liền cầm gương soi mặt cũng phải phì cười mà không nhịn được trương thanh hỏi thúc thúc cười gì vậy võ tòng nói tôi trong tôi tôi cũng bật cười không biết làm sao tự nhiên lại quá ra một nhà sư bây giờ đại ca đem cắt tóc cho tôi đi trương thanh liền lấy kéo ra cắt tóc cho võ tòng rồi sắp sửa đồ đạc cho võ tòng đi Trương Thanh lại bảo Võ Tòng để các đồ chén bạc của Trương Đô giám lại đây, rồi bọc thêm một ít tiền nữa vào cho Võ Tòng, và sai thợ khâu một cái túi gấm, đựng tờ đổ điệp để cho Võ Tòng buộc sát vào trước bụng. Chiều hôm ấy, Võ Tòng cơm rượu xong rồi, thu thập các đồ hành lý, dắt hai khẩu giới đao vào lưng, rồi tạ từ vợ chồng Trương Thanh mà đi lánh nạn. Trương Thanh cầm tay than giảng dặn rằng, hiện để đi đường phải nên cần để tâm cẩn thận, rượu không nên uống nhiều, không nên tranh khí với ai, phàm các công việc. Chớ có làm liều làm bạo, vậy mới giữ được thái độ kẻ tu hành mà khỏi bị người ta dò biết. Khi nào đến nhị Long Sơn thì viết thư về ngay cho tôi biết, vợ chồng tôi ở đây cũng không phải là kế trường cửu, có lẽ nay mai sẽ xếp dọn mà theo lên đó cũng nên hiền đệ cần phải bảo trọng lấy thân, và nói với Lỗ Dương, hai đầu lĩnh rằng, vợ chồng tôi xin gửi lời bái chúc. Võ tòng dâng lời rồi từ tạ ra đi, hai vợ chồng đứng trông theo một lúc, rồi vỗ tay mà khen rằng, quả nhiên rõ là một ông hành giả, không còn ai dám ngờ nữa. Bây giờ đương dạo tháng 10, ngày ngắn không đầy gan tất, Võ tòng giả từ thập tự phi đi dội vàng được một lúc thì trời đã sắp tối. được vào khoảng năm mươi dặm đường chợt trông thấy một tòa núi cao đứng sừng sững ở trước mặt. giỏ hành giả liền mau bước mà đi lên núi. khi lên tới gần đỉnh núi chàng đứng lại quay nhìn sang phía bên đông đã thấy dần trăng mới mọc sáng rọi cây cỏ trên non rất là thích mắt. đương khi nhìn ngắm ngẩn ngơ thì chợt thấy có tiếng người cười ở khu rừng trước mặt. Võ hành giả liền nói một mình rằng, Quái lạ, ở đây núi non tịch mịch như vậy, còn làm gì mà có tiếng người cười nói? Chàng nghĩ đoạn rảo bước đi sang bên rừng để xem. Chợt thấy trong rừng thông bên cạnh núi có một tòa am, ước có mười mấy gian nhà lá, nhà mở hai cánh cửa sổ có một tiên sinh, cùng mấy người con gái cùng ngồi. Đương đùa giỡn xem trăng ở đó. Võ hành giả thấy vậy thì ngạc nhiên nghĩ thầm rằng, Anh này, nhìn mặt tu hành xuất gia, Mà sao dám làm những việc như thế kia? Chàng vừa nghĩ vừa rút hai khẩu giới đao sáng loáng Dơ ra bóng trăng để xem, Rồi lại nói một mình rằng, Mấy khẩu đao này tốt thiệt, Dào tay ta, ta chưa thử một lần nào. Ô là ta đem tiên sinh khốn nạn này mà thí nghiệm một cái xem sao. chàng nói vậy liền để một khẩu ở ngoài, còn một khẩu lại đút vào trong bao, sắn hai tay áo lên đến vai, rồi lượn ra lối trước am mà gõ cửa. Tiên sinh ngồi trong nghe tiếng gõ cửa liền khép hai cánh cửa sổ đằng sau lại. võ hành giả lại tìm một tảng đá mà gõ ầm lên, chờ có tiếng ken két, cánh cửa bên cạnh mở tung ra rồi có một tên đạo đồng chạy ra quát rằng: "anh là người nào nửa đêm gà gáy dám đến đây gõ cửa làm âm ý đến như vậy?" võ hành giả trợn ngược hai con mắt ghê gớm rồi quát lên rằng: "hãy đem thằng đạo đồng này mà tế đau đã." nói xong giơ đào lên đánh ben một cái. tên đạo đồng mất hẳn đầu ra một bên mà ngã vật ngay xuống đất. bây giờ tiên sinh kia ngồi trong am mà kêu to lên rằng: Đứa nào dám giết thằng đạo đồng của ta? Nói xong nhảy tót xuống múa hai thanh bảo kiếm xông ra để đánh võ tòng. Võ hành giả cười mà rằng, À, thằng này lại gãi chính vào chỗ ngứa. Được, đến đây để ta thử đao. Nói đoạn rút khẩu giới đao nữa ở trong bao ra, rồi hai tay múa hai khẩu đao đón đánh tiên sinh kia. Đôi bên đấu nhào Ở dưới bóng trăng thanh Kẻ đi người lại Kẻ đỡ người đâm Lên xuống quanh quẩn Như bốn đạo hào quang Kết thành một đoàn lãnh khí vậy Hai bên cự địch đương hăng Thì bỗng dưng có tiếng đao gian động Rồi có một người ngã lăn ra đất Mới hay Mấy hàng mưa tuyết đầu người rụng Dưới bóng trăng hàng Tiếng kiếm treo Làm trai thứ nhất ba điều Một là thân thế riêng chiều tự do Hai là giết sạch quân thù moi gan tàn ác đền bù núi sông Ba là ngang dọc dãy dùng Làm cho tỏ mặt anh hùng ngàn khu Dĩ chăng sống chẳng ra trò Thì tu mi giới liễu bồ khác chi Lời bàn của Thánh Thán. Đọc hết một hồi máu chảy lầu quyên ương Mà thang cho người thiên hạ Mài dao giết người Sao thế lạ thay Thầy Mạnh nói Giết cha người ta ắt người ta phải giết lại cha mình Giết anh người ta ắt là người ta phải giết lại anh mình Trong lúc ta mài dao Chứ kẻ kia mài dao Nào khác gì đâu Thế thì chẳng phải tự sát Chẳng qua gián tiếp Đổi tay dao để giết cha anh Hỡi ôi há chỉ thế đâu Đổi tay dao mà giết Còn lấy dao ta để giết người, để cho dao người giết lại ta cũng đều là tự sát. Như vậy ta chỉ thấy dao giết người của ta, mà không thấy dao giết người của người. Đến khi quả cơ đưa lại, mới giật nảy mình, như lũ ba người trương đô giám, trương đoàn luyện và tưởng môn thần ngộ hại. Còn đâu mà chẳng đau lòng. Đường khi trao ý kiến cho công sai, Mà còn khiến thêm hai đồ đệ đi theo giúp sức. Há chẳng từng ân cần hỏi đến, Người có mang dao không? Hai người trả lời có dao thì lại hỏi đến, Dao có sắc không? Hai người nói tốt thì lại hỏi đến, Dao đã mài chưa? Hai người nói mới mài thì lại hỏi đến, Dao ấy có giết nổi một giỏ tòng không? Hai người lại nói, đến mười thằng như võ tòng cũng giết nổi há một võ tòng. đương khi ấy há chẳng khoe dao tốt mà đi cầm mà múa bay mà tới để chém cho đức thế rồi đầu võ tòng phải rơi máu võ tòng phải đổ quang võ tòng phải báo mệnh võ tòng phải hết. Bây giờ thử mà xem chém mà sách, đem về cho mọi người thấy. Để ngợi khen uống rượu vui mừng. Lũ ba người trương đô giám, Trương đoàn luyện tưởng môn thần, Coi ở trong thiên hạ to lớn kia, Với quần chúng muôn nhà, Không còn ai được vui sướng cho bằng cuộc yến ẩm trên lầu quyên ương, Giết được kẻ thù. Có ngờ ngoài bến phi dân tay sai bị giết, Trong tàu ngựa tắt đèn. Hỡi ơi, dao sắc đã mang đi cửa trước, Nào ngờ dao sắc khác đưa đến cửa sau, vào đưa kẻ trước, dao của họ trương, vào tới cửa sau lại theo họ Võ. Bây giờ nghĩ lại lúc mài dao chỉ sợ rằng không sắc. Nào ngờ đêm ấy, 19 mạng người đã đem đầu thử trước. Hỡi ôi, há nói chơi đâu, xét ra thì mua dao để lại đeo dao, đeo dao lâu ngày chưa giết được ai, chẳng thà đừng mua dao nữa mà lại càng không nên đeo. Dù là sẵn có, tự khi mua dao, để lại đeo dao, đeo dao lâu ngày. Đêm nay giết thử một người, muốn giết chưa xong, lại lật lại tự mình chịu giết, mà bị đến 19 mạng người. Thế mua dao để tự sát mới mua dao, tai giả nấp sẵn. Đeo dao cũng để tự sát mới đeo dao, chả còn lạ nữa. Hỡi ôi, Tai giả nắp sẵn, bí ẩn khôn hay. Đến lúc đưa lại, nhanh không thể trốn. Từ xưa tới nay, thường thường như vậy cả. Sao người đời còn say chưa tỉnh? Không đọc đến đoạn văn này của Thủy Hữu chăng? Đoạn văn này rất khéo chẳng tả võ tòng lòng thô tay bạo, gặp người là muốn giết ngay. Hãy nên coi tác giả tả từng chi tiết trong ngòi bút tả. Nào ngoài bút nhọn, nào phép bút nghiệm, nào sức bút cứng, nào đường bút tới nơi, như câu tả người bồi ngựa nghe quen tiếng, nhận biết võ tòng và câu liễu hoàng mắng thầm khách nọ chưa dọn tiệc xong. Phu nhân chợt tự hỏi, ai? Đó là nhàn bút, mới tả ra hết đủ đầy, giết bồi ngựa, thổi tắt đèn đi, mở cửa mạch lách vào, kéo cánh cửa lại. Giết chết liễu hoàng, tắt đèn trong bếp, chạy ra trước cửa, tả những câu đến thế do ngoài bút sắt. Mới đầu tả canh bốn điểm, sau rồi tả bốn canh ba điểm, trước do bọc lấy áo của thi ân và tiền. Sao lại lấy ra dùng giày gai, đó là bút pháp được nghiêm, lẻn vào cửa sau giết kẻ bồi ngựa, rồi đánh nhoàn ra cửa sau, dỡ đến bọc dao. Mở cánh cửa mạch, Mấy lần lánh ra lánh vào khép cánh. Sấn vào trên lầu, Rồi trở lên lầu giết nốt, Rồi trở xuống lầu giết nốt phu nhân. Trở lại dưới bếp lao dao, Chạy tới trung đường, Đi ra khỏi cửa. Bao nhiêu lần chuyển thân hành động, Đó là sức bút cứng cáp lớn lao. Một mạch gồm 11 chỗ tả đèn, 4 chỗ tả trăng. Đó là lối bút chia ra cách biệt. Trên lầu quyên ương, ta xét biết ra với nghĩa rằng, việc đắc ý và thất ý khéo đi đôi không rời khỏi nhau, như đôi chim sống mái liền nhau vậy. Một đoạn văn võ tòng qua núi Ngô Công, ý tứ đối ngầm với việc đổ đạt qua chùa Hóa Quang. Hai đoạn văn cũng vừa mới được giới đao, chém bọn giả tu hành, giới đao ấy giống con dao cảnh cáo. Hồi thứ 31, võ hành giả say rượu bị bắt, tống công minh vì nghĩa được tha. Nguyên khi võ hành giả đấu với tiên sinh kia được 15 hợp, bèn lừa miếng phá đỉnh nhường cho tiên sinh sấn vào, rồi hành giả quen ngoắt lại đằng sau mà chém cho một nhát chết lăng xuống đó. Đoạn rồi võ tòng kêu lên rằng, Người đàn bà nào ở trong nhà ra đây cho ta hỏi, ta không thèm giết làm gì. Bây giờ người đàn bà ở trong am nghe nói, liền chạy ra mà lại rạp xuống đất. Võ tòng chỉ người đàn bà mà bảo rằng, không cần phải vậy, ngươi hãy nói ta biết, đây là chỗ nào mà tiên sinh ấy là người nào. Người đàn bà khóc mà đáp rằng, tôi là con gái thái công ở dưới núi đây, cái am này là am mộ của tổ tiên tôi khi trước, còn tiên sinh kia thì không biết là người ở đâu. Duy trước đây một hôm tiên sinh ấy đến nhà tôi ngủ trọ. Rồi nói với cha tôi là giỏi nghề bói toán địa lý nhân thế. Cha tôi lưu lại trong trang để nhờ xem giùm am mộ ở đây. Sao anh ta dỗ dành cha tôi ở luôn trong trang mấy ngày. Rồi đến khi nhìn thấy tôi thì ở rịch đó mà không đi nữa. Khi ở được ba tháng thì giết luôn cả cha mẹ anh chị tôi rồi hiếp bắt đem tôi lên đây ở. Còn đứa đạo đồng lúc nãy cũng là anh ta bắt cướp ở đâu đem đến đây. Núi này gọi là ngọn núi ngô công. Anh ta thấy địa thế đẹp đẽ nên muốn chiếm giữ ở đây mà tự đặt tên là Phi Thiên Ngô Công Dương Đạo Nhân. Võ hành giả hỏi, người có còn họ hàng gì nữa hay không? Chúng tôi cũng còn có mấy nhà thân thích, song toàn là đám kẻ cuốc nhà quê, ai dám cự nhau với nó? Tên ấy có tiền của gì không? Nó có xúc tích tới hai ba trăm lạng bạc. Nếu có thì ngươi thu thập lấy để ta đốt bỏ âm này cho rảnh. Sư phụ có sơ rượu thịt gì không? Có thì xin mời sư phụ vào trong am. vào đó lỡ có đứa nào ám toán ta chăng? Người đàn bà ra dáng thực thà mà nói rằng Tôi có được mấy cái đầu mà dám đánh lừa sư phụ, xin ngài cứ vào. Võ tổng theo người đàn bà đi vào trong am, thấy bên cạnh cửa sổ có một cái bàn bày rượu thịt ở đó. Chàng bèn vớ lấy chén lớn, rót rượu ra mà ăn uống một hồi. Đến khi người đàn bà thu nhặt tiền nông xong, thì cho một mồi lửa mà đốt cả am. Bây giờ người đàn bà đem một kim ngân ra dân võ hành giả. Võ hành giả từ chối mà rằng, Ta không cần tiền nông làm gì, cho ngươi đem về làm sinh nhai, thì mau lên. Người đàn bà bái tạ rồi đi xuống núi. Võ hành giả đem hai cái xác dứt vào đống lửa, Rồi tất dao vào bao, Mà trời đêm rảo bước, Trong chừng, Hẳn chỉ thanh châu, Đường đi được mười mấy hôm trời, Qua các nơi phố xá, Thôn, Điếm, Không đâu là không thấy giấy quan trên niêm yết, Để truy nã võ tòng, song may chàng đã đổi tục ra thiền, Cho nên dông rủi bấy lâu mà không ai hỏi đến, Thấm thoát bước sang mùa đông, tiết trời đã ra chiều lạnh lẽo, võ hành giả đi trên đường. Thỉnh thoảng lại mua rượu thịt để ăn uống, xong cũng không sao mà địch nổi với ngọn sóc phong. Một hôm, chàng đi đến một cái đồi con, chợt trông thấy trước mặt có tòa núi tròn don đẹp đẽ, chàng liền xăm xăm tìm lối đi xem. Khi xuống dưới gò, đi được dăm ba dặm đường, chợt trông thấy có một tiểu điếm, đằng trước có dải khe trong mà đằng sau toàn là núi đá. Võ hành giả đứng lại, nhìn vào tử điếm, thấy cảnh vật sơ sài ra dáng một hàng rượu ở nơi thôn giả. Chàng liền xăm xăm chạy vào ngồi ở trong hàng, rồi gọi nhà hàng mà bảo rằng, Chủ hàng lấy hai nai rượu, có cá thịt gì mang ra đây? Chủ nhân nghe nói, chạy ra trả lời rằng, Chẳng giấu gì sư phụ, rượu thì ở đây có thứ rượu hoàng, còn cá thịt thì hết cả rồi. Võ hành giả nói, hãy mang rượu ra đây, uống cho đỡ rét. Chủ nhân dân lời dọn ra một đĩa rau chín, và đem ra hai nai rượu rót ra hai chén lớn để võ tòng uống. Võ hành giả uống một lúc hết cả hai, rồi gọi lấy hai nai nữa mà uống luôn. Nguyên khi đi đường, võ hành giả cũng đã chấn choáng hơi men, đến đây lại uống nai rượu nữa, lại bị gió bất điều hiu thổi nâng hơi rượu bốc lên. Làm cho chàng không mấy chốc mà khí lực hung thăng khó chịu. Liền quát to tiếng mà hỏi nhà hàng rằng. Nhà này không còn gì thật hay sao? Cá thịt của các ngươi vẫn ăn soàn đâu. Đem đây bán lại cho ta cũng được. Chủ hàng nghe nói cười thầm trong bụng. Sư nào lại có như vậy? Chỉ đòi uống rượu với ăn thịt. Làm gì có được bây giờ? Liền trả lời rằng. Không thể nào có được bây giờ. Võ Tổng gắt lên rằng Ta có ăn quịch của nhà ngươi đâu Sao lại không bán cho ta Chủ hàng đáp Tôi đã nói với sư phụ lúc nãy Chỉ có rượu thôi Còn có gì nữa mà bán đương khi ấy Thì có một đại hán Dẫn ba bốn người đi vào trong điếm Chủ hàng trông thấy liền vui cười Đón chào mà rằng Xin mời nhị lan ngồi Đại hán kia hỏi chủ hàng rằng Việc gì tôi bảo đã sửa soạn xong chưa? Chủ nhân đáp Gà với thịt đã chín hết rồi Chỉ còn đợi nhị lan đây thôi Cái bình rượu thanh hoa của tôi đâu? Thưa ở trong kia Đại hán nghe đến đó Liền đi vào một chỗ bàn ghế Ở trước mặt võ hành giả Mà ngồi lên cánh trên Còn bốn người nữa ngồi vào cánh dưới Bây giờ chủ hàng đem lọ rượu thanh hoa Đến mở nút ra rồi rót vào một bát chậu lớn để giữa bàn. Võ hành giả liếc nhìn thấy biết ngay là một thứ rượu tốt, lại thấy hơi rượu thơm ngon đánh thoảng vào mũi, thì trong lòng rất lấy làm khao khát. Muốn sao mà cướp lấy để uống thì mới được thỏa lòng. Một lát chủ nhân lại đem một đĩa thịt gà chín và một đĩa thịt lợn cùng các thứ rau dưa đũa chén bày lên trên bàn ở trước mặt đại hán. Võ hành giả thấy vậy, Lại nhìn đến bàn rượu của mình, chỉ đọc có đĩa rau khốn kiếp, thì trong lòng tức tối khó chịu, muốn đập vỡ cả bàn đi, liền gọi chủ nhà hàng mà quát lên rằng, nhà hàng sao khinh người vậy? Chủ hàng nghe nói, vội quay lại nói rằng, sư phụ tha lỗi cho, người muốn lấy rượu nữa thì tôi đem thêm. Võ hành giả trợn mắt lên mà mắng, anh này bán hàng lạ thật, Rượu thanh hoa với thịt gà, sao anh không bán cho ta? Ta đây cũng mua mất tiền chứ sao? Chủ hàng đáp rằng, rượu với thịt đó là của nhà Nhị Lan đem đến. Chỉ ngồi nhờ nhà tôi ăn uống đó thôi. Võ hành giả sốt tiếc bất phân phải trái mà quát lên mắng rằng, đồ sức láo. Chủ hàng thấy vậy thì nói rằng, tôi chưa thấy một người xuất gia nào mạn phép như vậy bao giờ. Võ hành giả lại quát lên rằng, thế nào là lão gia mạng phép, lão gia có ăn không hay sao? Chủ hàng cười nhạt mà rằng, tôi chưa thấy người xuất gia nào tự xưng là lão gia bao giờ. Võ hành giả đứng phát dậy, tát cho chủ hàng một cái đâm lộn nhào ra một xó. Chàng đại hán kia đương ngồi uống rượu, thấy vậy thì nổi lòng tức giận, nhìn đến anh chủ hàng thì đã xưng hẳn một bên mặt mà chuối vào một xó. Không sao vậy được, chàng liền đứng dậy chỉ cho mặt võ tòng mà bảo rằng, Lão sư quỷ kia, việc gì mà dám đến đây đánh nhau, tu hành đâu có như vậy. Võ tòng nói, ta đánh nó có việc gì đến anh. Đại hán cãi giận mà rằng, à, lão sư này gớm thiệt, ta nói tử tế vậy mà ngươi dám sức với ta. Võ hành giả sốt tiết lên, đẩy cái bàn chạy ra mà quát lên rằng, Thằng này mày nói ai? Đại hán kia cười mà rằng, Lão sư này muốn đánh nhau với ta chắc. Được lắm, ra đây. Võ hành giả cũng cười mà rằng, Mày nói ta sợ mày, không dám đánh mày hay sao? Nói rồi vừa sấn bước ra đi, Đại hán kia nhảy thoát ra ngoài cửa. Võ hành giả lại chạy ra đuổi theo. Đại hán thấy võ tòng to lớn, Cũng có chút sợ trong lòng, Không dám kinh địch, liền đứng vững lấy thế để đợi. Võ hành giả xông vào đại hán kia có sức cự lại, nhưng không thể nào địch nổi với thần lực ngàn cân, bị võ tòng gạt ngang bụng một cái, ngã lăn ngay ra như đứa trẻ con. Ba bốn anh nhà quê kia trông thấy kinh sợ rụng rời, không một anh nào dám bén mãn đến gần. Võ hành giả đạp lên đại hán, dơ quyền đánh cho mấy chục cái, rồi cúi xuống xách lên, ném hẳn ra ngoài khe nước trước cửa. Ba bốn anh nhà quê kia kêu khổ ầm ĩ, rồi dội đổ nhau ra, nhảy xuống khe cứu đại hán kia lên, mà kéo nhau chạy về phía nam. Bây giờ anh chủ hàng rượu cửa dậy được, thì đã rụng rời chân tay, liền chạy vào mà nấp ở sau nhà, mà không dám thò ra nữa. Gió hành giả đi vào hàng rượu nói một mình rằng, được lắm, chúng bày đi hết, lão già đánh chén chơi nói đoạn vớ chén bút rượu ở bát chậu ra để uống mấy đĩa thịt gà trên bàn chưa anh nào dùng đến Gió tòng không cần dùng đũa liền giơ tay xé luôn để ăn được một lúc hết cả rượu thịt trên bàn trong bụng đã no say dễ chịu liền xắn hai tay áo lên tận vai rồi ra cửa theo rẽo bờ khe mà chạy khi đó gió thổi réo lên như cuốn, gió tòng chân đi không vững song cũng hết sức để đi cho nhanh Vừa đi khỏi tử điếm ước chừng bốn dặm đường Đến một nơi bên cạnh tường đất Bỗng có một con chó vàng đâm sổ ra Nhằm vào vỏ tòng mà cắn Vỏ hành giả đương khi say rượu Trong bụng hung hăng Những toan tính sinh sự Chợt thấy con chó cứ đuổi theo cắn triết Thì càng lấy làm khó chịu Liền rút văn một khẩu giới đào ra vội rảo bước đi thật nhanh Con chó chạy theo sủa mãi Võ hành giả tức mình dơ đao chém cho một nhát rất mạnh, chàng chém một nhát không trúng vào đâu, xong vì dùng sức quá mạnh, đến nỗi bị chuối đầu đâm nhào ngay xuống khe, mà không sao cựa dậy được. Con chó thấy vậy, lại quay ra bờ khe mà gỗng gánh sủa mãi. Bây giờ đương dạo mùa đông, khe nước nông chờ, chừng hai ba thước, xong khí trời lạnh như cắt ruột gan. Võ hành giả cố dậy được, thì áo quần mình mẩy đã lướt thước như là chuột lột. Chàng quay nhìn xuống nước, chỉ thấy thanh đao rơi ở đáy khe, vẫn lóng lánh soi lên mặt nước, bèn dội vàng lại lội xuống để lượm lấy đao. Về đâu khi lội xuống nước, thì lại ngã lăn ra, dẫy sùng sục như cá quẩy trong chum mà không sao lại dậy được nữa. Đương khi nguy cấp, thì có một bọn ướt chừng mười mấy người. Đều cầm gậy ở tay Đi theo đại hán Đầu đội nón chiên Mình mặc áo vàng Tay cầm gậy đoản mà cùng đi đến đó Khi chúng nghe tiếng chó Liền đứng lại Nhìn xuống khe nước Mà chỉ bảo nhau rằng Lão sư ăn cướp lúc nãy Đánh tiểu ca ca đây Bây giờ tiểu ca ca đi tìm đại ca không thấy Hiện đang dẫn Hai ba mươi trang khách đến tử điếm Để truy bắt Ai ngờ hắn đã nằm ở đây rồi Vừa nói dứt lời, thì thấy anh chàng bị đánh lúc nãy đã thay bộ quần áo khác, tay cầm thanh đao cùng với một bọn hai ba mươi người trang khách, giác gậy giác côn, thổi khẩu hiệu mà kéo nhau đi đến. Khi vừa tới nơi thấy vậy, thì chỉ võ tòng mà bảo anh chàng mặc áo vàng rằng, chính thằng sư ăn cắp này đánh tôi lúc nãy đó. Anh chàng mặc áo vàng liền quát lên rằng, đây đâu? Trói nó lại kéo cổ về trang, đánh cho nhừ tử một mẻ. Chúng nghe nói đều xô xuống trói võ tòng lại mà khiên lên bờ. Võ tòng vừa phần say rượu, vừa phần bị ngã rét, cống cả tay chân, không thể nào cựa được, đành phải chịu chết cho bọn kia dằn giặt. Bọn kia kéo võ tòng lên, rồi lôi về một nơi trang diện rất lớn. Hai bên toàn là tường cao trắng xóa, liễu rủ xanh rì, giường bọc chung quanh. Mấy lớp cửa nhà ở giữa. Chúng đem giỏ tòng vào, lột bỏ quần áo, cướp lấy các đồ giới đao hành lý, trói vào gốc cây liễu lớn, rồi thét người đem roi ra đánh. Vừa khi đánh được dăm ba roi, bỗng thấy một người ở trong nhà chạy ra liền hỏi rằng. Các anh đánh ai vậy? Anh mặc áo vàng thấy người kia hỏi, bèn chắp tay lại mà đáp rằng. Dám bẩm sư phụ. Hôm nay anh em tôi cùng ba bốn người bạn quanh xóm đây đi uống rượu ở tửu điếm ngoài kia, bỗng dân bị lão sư ăn cướp này sinh sự quyên náo, đánh em tôi một mẻ rất đau, rồi ném em tôi xuống khe nước, sức mẻ cả đầu ra. sau mày có anh em cứu về mới thay quần áo rồi ra tìm hắn, thì thấy hắn đã chén hết cả rượu thịt của chúng tôi mà say cướp nằm vật ở dưới khe nước. Nhân thế nên chúng tôi bắt nó đem về đây, đánh cho nó một trận. Chúng tôi xem ra thằng này cũng không phải là người xuất gia, vì trên mặt có kim ấn bỏ tóc xõa xuống để che đi, tất nhiên một thằng bị tù tội gì trốn tránh đến đây, để chúng tôi hỏi rõ căn do rồi đem nộp quan mới được. Anh chàng bị đòn lúc trước có ý tức giận mà rằng, ta hỏi nó làm gì? Thằng ăn mày ấy lúc này đánh tôi đau như tử cả người, có lẽ đến mấy tháng nữa cũng không khỏi được, vậy bất ngờ cứ đem nó mà đánh cho chết rồi đốt phát nó đi. Thì mới hả lòng tôi được Nói đoạn giỡn lấy roi toàn quốc đánh luôn Người kia chạy tới gần can ra mà bảo rằng hiền đệ hãy dừng tay để tôi xem đã Anh chàng này ra dáng một tay hảo hán lắm Bây giờ võ tòng đã hơi tỉnh táo trong người Nghe thấy họ nói vậy thì cứ nhắm nghiền mắt lại Mà mặc thay cho nó đánh mắng Không nói năng một câu gì cả người kia chạy lại gần võ tòng nhìn kỹ các vết thương trên lưng rồi nói lên rằng: quái lạ những vết thương còn rành rành như vậy có lẽ là một anh mới bị xử đoán chi đây. Nói xong quay lại vuốt tóc ở mặt võ tòng lên nhìn kỹ một lượt rồi kêu lên rằng: có lẽ võ nhị lan, anh em ta chắc. Hai anh chàng kia nghe nói thì cả kinh mà rằng: sao? Vì hành giả này lại là anh em với sư phụ hay sao? Người kia đáp, Anh ta chính là võ tòng đánh hổ ở núi Cảnh Dương, Mà tôi thường nói chuyện với anh em đó, Không biết gì cớ sao lại ăn mặc lối hành giả, Mà lạc đến đây như vậy. Hai anh nọ nghe vậy liền cởi trói cho võ tòng, Lấy quần áo khô ráo đưa cho mặt, Rồi mời ngay vào trong thảo đường. Khi vào tới thảo đường, Võ tòng vừa toan lẫy tạ, Thì người kia đã gián nửa mừng nửa sợ, mà bảo võ tòng rằng Hiện đệ chưa tỉnh rượu hãy xin ngồi nghỉ một lát đã nói đoạn liền bảo người đem nước nóng lên cho võ tòng lau rửa và đem các thức bánh ngọt ra để cho võ tòng giả rượu võ tòng được người kia hết dạ chu chuân thì trong lòng thấy làm vui mừng khôn xiết tỉnh hẳn cơn say mà chắp tay lạy tạ người kia là ai Chính là người họ Tống tên Giang Biểu tự là Công Minh Bây giờ võ hành giả nói với Tống Công Minh rằng vẫn tưởng ca ca ở nhà sài đại quan nhân Sao lại đến đây như vậy? Chẳng hay anh em gặp nhau trong giấc chiêm bao đó sao? Tống Giang đáp rằng Từ khi cùng hiền đệ chia tay ở nhà sài đại quan nhân Rồi tôi ở lại đó được hơn nửa năm nữa Sao? Nhân sốt ruột vì nổi phụ thân ở nhà, nên phải cho Tống Thanh về trước để thăm viếng cửa nhà. Kế đó tiếp được thư nhà đưa đến, nói công việc ở nhà đã có lôi hoành, chu đồng giúp đỡ, đều được yên ổn tất cả. Duy còn có giấy truy nã bản thân, thì đã tư giấy đi các nơi để bắt, song cũng không lấy gì làm khẩn bách cho lắm. Lại nhân có khổng thái công mấy phen cho người đến hỏi, sao thì Tống Thanh về đó? Mới biết là tôi đưa ở nhà xài đại quan nhân, bởi vậy Khổng Thái Công cho người về tận đó mà đón tôi về đây. Đây là Bạch Hổ Sơn, trang diện này gọi là Khổng Thái Công Trang. Người đánh nhau với hiện đệ vừa rồi là con thứ hai của Khổng Thái Công, vì tính nóng nảy hay sinh sự đánh nhau, nên thường gọi là Quả Đột Tinh Khổng Lượng. Còn người mặc áo vàng đây là con cả Khổng Thái Công, tên là Mau Đầu Tinh Khổng Minh. Hai anh em đều học tập võ nghệ, tôi thường chỉ dẫn giúp cho nên vẫn gọi tôi là sư phụ. Tôi ở đây cũng được hơn nửa năm. Vài hôm nữa cũng muốn đi sang bên trại Thanh Phong một phen, xem sự thể thế nào. Khi tôi còn ở nhà sợi đại quan nhân, nghe nói hiện đệ đánh hổ trên núi Cảnh Dương rồi làm đô đầu ở huyện Dương Cốc. Sao lại nghe thấy nói đánh chết Tây Môn Khánh, rồi không biết vì sao mà lại ăn mặc giả sư đi đến đất này. Võ tòng liền đem chuyện mình, nào khi đánh hổ, nào khi làm đô đầu, khi giết Tây Môn Khánh. Lúc gặp vợ chồng Trương Thanh, và khi giúp Thi ân đánh tưởng Môn Thần, lúc giết mười lăm người ở nhà Trương Đô Giám, rồi trốn về nhà Trương Thanh, ăn mặc hành giả, qua núi Ngô Công giết kẻ đạo nhân, cho đến ngày nay say rượu đánh nhau ở Tủ Điếm, kẻ đầu đuôi cho Tống Giang nghe hết kỹ càng một lượt. Bây giờ hai anh em khổng minh khổng lượng nghe nói thì cả kinh đều cúi mình mà lạy rạp xuống đất. Gió tông vội vàng đáp lễ mà nói rằng, Vừa rồi tôi trót lỡ tay xin các ngài bỏ lỗi cho. Hai anh em nhà kia cũng khiêm tốn mà rằng, Cái đó là tội tại chúng tôi, xin ngài tha thứ cho là tốt. Các ngài đã có lòng chiếu cố đến tôi, thì xin trả lại cho các đồ trang phục cùng hành lý chớ để thất lạc một cái gì mà không tiện cho tôi lắm khổng minh nói điều đó túc hạ không cần nghĩ chúng tôi xin sai người cất giữ cẩn thận để nộp trả lại cho ngài đoạn rồi tống giang cho mời khổng thái công ra tiếp kiến võ tòng khổng thái công liền sai người nhà làm tiệc khoản đãi rất là long trọng tối hôm ấy tống giang giữ võ tòng Cùng ngủ một giường để kể chuyện hàng nguyên trong nửa năm trời, không một câu gì không thú vị. Hôm sau không thấy Công lại sai giết dê mổ lợn, bày tiệc lên đình để đãi võ tòng. Các người thân thích trong thôn cùng mấy người môn hạ gần đó đều đến bái yết Tống Giang thấy vậy trong lòng mừng rỡ vô cùng. Khi tiệc đã tan, Tống Giang hỏi võ tòng rằng, Bây giờ nhị đệ định đến đâu để nương thân được? Võ Tòng đáp, đêm hôm qua tôi đã thư chuyện với ca ca rằng, Trương Thanh có viết giấy cho tôi lên chùa Bảo Châu, trên núi Nhị Long để nhập bọn với qua hòa thượng Lỗ Trí Thâm, rồi vợ chồng hắn thu xếp đến sau. Nếu vậy thì tốt lắm, chẳng giấu gì nhị đệ, nhà tôi viết thư đến nói với tôi rằng, tiểu lý Quảng Hoa Vinh làm tri trại ở Thanh Phong, biết chuyện tôi có giết chết Diêm Bà, nên có viết giấy kêu tôi đến trại đó ở chơi ít bữa tôi đã định đi chơi mấy hôm nay song vì tiết trời còn khó chịu nên chưa sao đi được nay mai thế nào cũng phải đến đó một phen vậy bất ngờ rồi anh em ta cùng đến đó một thể có được không ca ca định đem tôi cùng đi cũng là hay lắm song ngày nay tôi đương bị tội với quan tư dẫu gặp ân xá cũng không tha được cho nên tôi mới quyết lòng mà lên núi nhị long để lạc thảo tị nạn Giả chăng tôi ăn mặc lối sư Nếu đi với ca ca mà lỡ bị người ta bắt được, thì bất miễn lại thêm liên lụy đến ca ca không tiện. Đã hay rằng anh em sống chết cùng nhau cũng không lấy gì làm ngại. song còn có qua tri trại đó thì sao? Vậy xin ca ca thứ mặt cho tiểu đệ sang núi Nhị Long rồi sau đó may ra trời có thương hại mà được triều đình xá tội chiêu an, thì bây giờ sẽ xin tìm ca ca cũng được. Nếu nhị đệ có lòng quy thuận triều đình Thì có phen tất trời kia trông lại mà bảo hộ giúp cho Vậy nay nhị đệ hãy ở lại chơi đây mấy hôm Rồi sẽ tùy lòng tự tiện tôi không dám căng dáng làm chi Từ đó Võ Tòng cùng với Tống Giang chơi ở trong trang 10 hôm Rồi cùng nhau từ tạ xin đi Không thấy công hết sức lưu lại Mà không cho đi vội Hai người lại phải ở luôn ba bốn hôm nữa, rồi nhất định cùng xin từ biệt. Khổng Thái Công lưu lại không được, liền đặt tiệc tiễn hành chè chén suốt ngày hôm đó. Sáng hôm sau, Khổng Thái Công sai lấy một bộ quần áo sư mới may, cùng các hí cụ của võ tòng khi trước, trao trả võ tòng, và đưa ra năm mươi lạng bạc để tiễn chân hai người làm lỗ phí. Tống Giang hết sức từ chối không lấy sau hai bố con khổng thấy công nhất định bỏ vào khăn gói mà không cho trả lại hai người bất đắc dĩ phải nhận lấy tiền nông rồi võ tòng lại ăn mặc lối hành giả như trước còn tống giang cũng sửa soạn áo sim lưng dắt dao găm đầu đội nón chiên cầm dao lớn mà cùng nhau từ giả cha con họ khổng khổng minh khổng lượng gọi trang khách đem hành lý cho hai người Rồi anh em cùng tiễn chân ra khỏi ngoài 70 dặm, rồi mới bái biệt ra về. Bây giờ Tống Giang đeo lấy khăn gói, cùng võ tòng vừa đi đường vừa nói chuyện với nhau. Mãi tới lúc trời tối mới tìm vào ngủ trọ, sáng hôm sau lại dậy sớm, cơm nước xong rồi lại cùng đi với nhau. Đi được năm mươi dặm đường, đến chỗ ngã tư ở Thủy Long Trấn. Tống Giang liền tìm người quen ở quanh đó mà hỏi thăm đường sang nhị Long Sơn và Thanh Phong Trại. Người ở đó đáp rằng đường đi nhị Long Sơn để sang bên tây, mà đi về Thanh Phong Trại thì rẽ sang bên đông. Tống Giang nghe rõ đường lối, rồi dắt võ tòng vào hàng rượu cùng uống, rồi bảo võ tòng rằng anh em ta nên chia ngã từ đây cho tiện. Võ tòng nói tiểu đệ xin đưa ca ca đi một quãng nữa. Rồi sẽ trở về lối này cũng được. Tống Giang gạt đi mà rằng, Bất tất phải phiền như vậy, Dẫu đưa nhau đến đâu rồi cũng ly biệt mà thôi. Hiền đệ phải nên cẩn thận tiền trình, Tới đó nên chừa bớt rượu cho khỏi sinh sự lôi thôi. Nếu sau này triều đình có giấy chiêu an, Thì Hiền đệ nên rủ lỗ trí thâm cùng về quy phục, Đem thân ra chốn biên cương để đa tài ngọn giáo thanh đao, Lập chút công lao cùng xã tắc. Mà hưởng sự vinh qua, lưu danh sử sách như vậy, thì may ra mới khỏi uổng công một đời. Ta đây dẫu có chút lòng trung nghĩa mà tài năng còn kém, chắc đâu tiến bộ về sau. Duy Hiền Đệ là một tay anh hùng như vậy, tất nhiên làm được sự nghiệp phi thường, vậy Hiền Đệ nên nhớ lời ta mà tính toán sau này sao cho được gặp nhau là thỏa. Võ hành giả cúi đầu dân lời, cùng uống rượu một lát, rồi đứng dậy tính trả tiền hàng mà đi ra. Khi tới ngã ba, võ tòng thụp xuống đất, lấy tống giang bốn lạy Tống giang gạt nước mắt không nở rời tay. Nhìn võ tòng mà dặn rằng, Xin anh em chớ quên lời ta, phải bất tính uống rượu mà trọng lấy thân mới được. Võ tòng ngậm ngùi mà chia bước về tay. Đằng này một mình Tống Giang thui thủi theo đường bên đông, vừa đi vừa nghĩ nhớ đến võ tòng, không lúc nào trong dạ được yên. Tống Giang đi được dài hôm, đến một nơi non cao rừng rậm, phong cảnh ưa nhìn, chàng vừa đi vừa nghiêng ngả ngắm xem, bất giác mặt trời gần tối. Mà không có chỗ nào trú chân cho tiện, bây giờ trong bụng kinh hoàng, e ngại mà tự nghĩ rằng, Nếu phải đương trời mùa hạ, thì ta nghĩ trong rừng một tối cũng không hề gì. song bây giờ, đương buổi mùa đông, gió sương lạnh lẽo, không những là rét mướt không yên, mà lỡ như có hổ báo hay rắn độc tới nơi, thì làm sao mà giữ thân cho được. Chàng nghĩ vậy, liền mãi miết, cố đi tìm một nơi để nghỉ tạm. Ước chừng đi được gần một trống canh, trong bụng càng thấy nóng nảy lo sợ. Bèn rảo nhanh bước chân, không kịp cuối nhìn xuống đất. Về đâu đương đi bỗng dấp phải sợi dây dăng ngang trước lối, rồi thấy tiếng chuông ở trong rừng vang động ầm ỉ cả lên. Đoạn rồi có 15-16 tên lâu la, nấp ở trong rừng cây chạy xô ra, treo hò quát tháo mà bắt trói tống giang cướp lấy thanh đao hành lý, rồi đánh lửa thấp đuốc giải tống giang lên núi. Khi tới sân trại thấy xung quanh toàn là gỗ dày làm trại, chính giữa có một tòa thảo sảnh, trên kê ba bộ ghế treo lót da hổ và ở phía dưới có tới trăm gian nhà lá. Bọn lâu La trói tròn tống gian như một cái bánh, kéo cổ vào buộc ở cột cái, rồi có mấy tên lâu La ở trong sảnh nói rằng Đại Dương vừa mới đi nghỉ, không nên vào báo vội hãy đợi lát nữa Đại Dương tỉnh rượu sẽ mời ra đây. Khuét ruột gan con trâu ấy làm than giả rượu, rồi chúng ta thừa lọc miếng thịt tươi cho thú. Tống Giang bị trói ở ngoài cột, nghe thấy nói vậy thì trong bụng nghĩ thầm rằng, Mình thật là thiển cận quá chừng, chỉ vì giết một con đàn bà gian dâm vô lý, Mà đến nỗi xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện nguy nan khốn đốn. Ngày nay lại đem xương thịt mà Tống tán ở đây, thì thật là uổng quá. Bây giờ thì tụi lâu La thắp đèn thắp đuốc sáng trực cả nhà, còn Tống Giang thì rét cứng cả người mà không sao cửa được, chỉ còn liếc mắt mà dơ vẫn nhìn quanh, rồi lại cúi đầu mà ngậm ngùi than thở. Hồi lâu vào khoảng canh ba, chợt thấy mấy tên lâu La ở đằng sau chạy ra kêu lên rằng, Đại Dương đã ra đó, đoạn rồi cùng thắp thêm đèn đuốc ở trên sảnh sáng trưng như ban ngày vậy tống giang liếc mắt nhìn lên thấy đại dương ấy bước ra đầu đội khăn điều mình khoác áo lụa hồng ngồi vào một cái ghế da hổ ở giữa nguyên đại dương ấy tổ quán ở đất lai châu họ yến tên thuận biệt hiệu là cẩm mau hổ hổ lồng ngấm vốn là một anh lái dê lái ngựa xuất thân nhưng vì buôn bán thua lỗ mới lưu lạc ở chúng sơn lâm mà xoay nghề cướp bóc Bây giờ Yến Thuận hỏi chúng rằng, các con bắt được trâu ấy ở đâu? Tuổi lâu la đáp, chúng con phục sẵn ở đằng sau núi, chợt nghe thấy tiếng chuông kêu giống bên rừng, anh em vội chạy đến xem thì con trâu này khoác khăn gói đi có một mình, dấp phải cái dây ngã lăn xuống đất. Nhân vậy chúng con bắt về để hiến đại dương làm than giải rượu. Yến Thuận gật đầu khen tốt, rồi truyền đi mời hai đại dương nữa để ra đó cùng hưởng. Chúng lâu la đi mới được một lúc thì thấy mời hai vị đại dương nữa ra, cùng ngồi vào ghế ở trên sảnh với Yến Thuận. Một người bên cạnh tướng vũ Đoạn, đôi mắt sáng quắc, tổ quán ở đất lưỡng hoài, họ Dương tên Anh. Bọn dân hồ thường gọi là nụy Cước Hổ, tức Hổ Cùng Cẳng. Nguyên trước làm nghề phu xe, sau phạm tội giết khách đi xe lấy của, bị bắt được, rồi vượt ngục, trốn ra đến núi Thanh Phong, cùng Yến Thuận nhập vào một bọn. Còn anh chàng ngồi bên hữu, người trong mảnh vẽ thành tú, mặt trắng râu ba chòm đầu đội khăn hồng, nguyên quán ở Tô Châu Triết Giang, họ trịnh tên Thiên Thọ, người ta thường gọi là Bạch Diện lăng Quân, tức anh chàng mặt trắng. Khi trước làm thợ bạc, sau nhân học được ít nhiều võ nghệ, lưu lạc giang hồ, qua tới thành phong sơn, gặp dương nụy hổ đánh nhau tới năm sáu mươi hiệp, quyết không được thua Yến Thuận nhân thấy thủ đoạn hơi khá, bèn lưu ở trên núi mà giữ ngồi vào ghế thứ ba. Bây giờ ba người cùng ngồi chỉnh tề, rồi Dương Nữ Hổ kêu bọn Lâu La rằng: "Các con hạ thủ, lấy tim gan con trâu ấy làm ba bát thang tỉnh rượu lên đây." Nói đoạn thì một tên Lâu La cầm một cái chậu đồng lớn đựng nước ở trước mặt Tống Giang, một tên Lâu La nữa cầm thanh đao nhọn sáng loáng ở tay chạy đến Rồi hai tên lâu la súng vào té nước, mà rửa bụng Tống Giang. Phạm chỗ bụng người ta, toàn thì huyết nóng tụ lại. Này nếu lấy nước lạnh dội vào cho tan hết máu nóng, rồi moi lấy tim gan, ăn ngon vô hạn. Bọn lâu la rửa xong rồi, té nước lên rửa mặt Tống Giang. Tống Giang thấy vậy thở dài mà than rằng, Tiếc cho Tống Giang chết ở đất này. Chàng vừa than dứt thì thấy Yến Thuận quát Tiểu Lâu La hãy dừng tay mà hỏi lên rằng Thằng ấy nói lẩm bẩm Tống Giang gì đó. Tên Tiểu Lâu La bẩm rằng Tên ấy kêu rằng tiếc cho Tống Giang bỗng dưng mà chết ở đây. Yến Thuận nghe nói đứng dậy mà hỏi rằng Anh chàng này có biết Tống Giang hay sao? Tống Giang đáp Chính tôi là Tống Giang đây. Yến Thuận chạy đến gần mà hỏi luôn rằng Anh ta là Tống Giang ở đâu? Tống Giang đáp, tôi là Tống Giang làm áp ti ở huyện Vận Thành, thuộc Phủ Tế Châu đây. Yến Thuận giật mình hỏi rằng, có phải cặp thời vũ Tống Công Minh ở Sơn Đông giết chết Diêm Bà Tích đó không? Sao bác lại biết, chính tôi là Tống Tam lang Tống Giang đó? Yến Thuận nghe nói kinh ngạc, bỗng đổi sắc mặt, giật lấy dao ở tay Tiểu Lâu La, cắt hết dây trói ra, rồi cởi áo đỏ đường khoác ở mình. Để khoát cho Tống Giang mà kéo mời vào ghế giữa. Đoạn rồi Bảo Dương Nụy Hổ cùng Trịnh Thiên Thọ cùng đứng ra ngoài mà cúi rạp xuống để lạy. Tống Giang ngạc nhiên vội vàng đáp lễ lại rồi hỏi lên rằng Vì cớ sao ba vị tráng sĩ không giết tôi mà lại trọng đãi như vậy? Nói đoạn cũng cúi xuống đất để lạy. Bây giờ ba người kia đều quỳ xuống đất rồi Yến Thuận nói lên rằng Chúng tôi thật là có mắt mà không biết được người hay. Chỉ nên khoét mắt, dứt đi cho rảnh. Vừa rồi nếu không hỏi kỹ căn do, thì có lẽ hại đến nghĩa sĩ chứ không chơi. Chúng tôi xưa nay mười mấy năm lưu lạc giang hồ, vẫn nghe tiếng Ngài là người trọng nghĩa khinh tài, cứu nguy đỡ nạn. Song cũng là duyên hèn phận mỏng, nên chưa từng được gặp tôn nhang. Ngày nay cũng là trời xanh suy khiến cho chúng tôi được gặp Ngài đây. Thật là thỏa lòng khao khát xiết bao. Tống Giang Khiêm Tốn đáp rằng, Tôi đây có tài đức gì, Mà được các ngài quá yêu như vậy? Yến Thuận tiếp luôn rằng, Nhân Quynh là một người ơn to lượng rộng, Kết nạp hào kiệt bốn phương, Xưa nay không ai nghe tiếng mà kinh phục uy phong. Bọn Lương Sơn Bạc hiện nay hưng thịnh lấy lừng, Nghe nói cũng nhờ ơn huynh chu toàn cho hết. Vậy chẳng hay gì cớ sao mà một mình ngài lại qua đây như vậy. Tống Giang liền kể chuyện từ khi cứu tiểu cái, giết diêm bà tích, cho đến khi ở nhà khổng thái công, định đến tìm tiểu Lý Quảng Hoa Vinh tới đây, cho mọi người nghe một lượt. Ba người kia cảm mừng, xài lấy áo xiêm ra cho Tống Giang mặc, rồi giết dê ngựa, làm tiệc khoảng đại suốt đêm, mãi đến canh năm mới mời Tống Giang đi nghỉ. Ngày hôm sau Tống Giang lại đem các chuyện đi đường cùng anh hùng khí phách của Võ Tòng thuật lại cho ba người nghe. Ba người nghe nói đều giậm chân vỗ tay mà kêu lên rằng chúng tôi thật là vô duyên, không được gặp. Nếu nay có thêm người ấy ở đây thì không biết rằng vui vẻ đến đâu. Đoạn rồi ba người giữ riết Tống Giang ở đó luôn năm bảy ngày chè chén chuyện trò, rất là thỏa thích. Bây giờ đương dạo sơ tuần thắng chạp, Tục người Sơn Đông thường hay đi viếng thăm phần mộ tổ tiên. Một hôm chợ thấy bọn lâu la ở dưới núi lên báo rằng trên đường cái có một cổ kiệu bảy tám người theo sau, gánh theo một đôi quan quả đi thăm mộ qua đây. Dương Nụy Hổ vốn là một tay hiếu sắc, nghe chúng báo vậy, chắc là ở trong kiệu có đàn bà, liền dội vàng đếm bốn năm tên tiểu lâu la mà xin phép xuống núi. Tống giang cùng Yến Thuận trịnh thiên thọ cản ngăn không được, đành để mặc cho Dương Nụy Hổ đi. Rồi ba người ung dung uống rượu với nhau ở trong trại. Hồi lâu thấy tên Tiểu Lâu La đi thám thính, chạy về báo rằng Bọn bảy tấm người đương đi. Trông thấy Dương Nụy Hổ kéo quân xuống thì bỏ chạy trốn mất chỉ còn bắt được người đàn bà trong kiệu và đôi quan quả vàng hương, ngoài ra không có gì nữa. Yến Thuận nghe nói liền hỏi chúng rằng Người đàn bà ấy hiện ở đâu? Tinh Tiểu lâu la bẩm, chân đầu lĩnh bắt mang vào phòng ở đằng sau núi. Yến Thuận nghe vậy thì vỗ tay cười, Tống Giang nói rằng, Dương huynh lại có tính tham luyến nữ sắc, như vậy không phải là việc của tay hảo hán. Yến Thuận cả cười mà rằng, bác ấy việc gì cũng chịu khó cả, duy có một bệnh ấy thì khó lòng mà chừa đi được. Tống Giang nói, tôi cùng hai ngày ta nên xuống cảng ngăn đi mới được. Yến Thuận cùng Trịnh Thiên Thọ dâng lời, Rồi dẫn Tống Giang đi. Khi đến phòng Dương Nụy Hổ, Vừa đẩy cửa ra, Đã thấy chàng ta đương dằn co với người đàn bà, Để cầu quan ở đó. Chàng thấy ba người đến, Thì vội dàng đẩy người đàn bà ra, Rồi mời ba người vào ngồi chơi. Tống Giang hỏi người đàn bà kia rằng, Nương tử là vợ con nhà ai? Có việc gì mà qua lại nơi đây làm gì? Người đàn bà đa dáng e thẹn, cúi chào ba người mà đáp rằng, Tôi là vợ tri trại ở trại Thanh Phong, nhưng mẫu thân mới mất, đến đây là lễ tiểu tường, chúng tôi qua đây thăm mộ, xin các ngài rộng lòng thương mà cứu tính bạn cho. Tống Giang nghe nói ngạc nhiên, kinh lạ nghĩ thầm trong bụng, Này mai ta định đến qua tri trại chơi, chẳng hay người này là vợ qua tri trại. Có lẽ nào mà ta không cứu được? Chàng nghĩ đoạn liền hỏi rằng, Vậy thì phu quân nàng là qua tri trại, Sao không cùng đi với nàng? Người đàn bà đáp rằng, Giám thưa Đại Dương, Tôi không phải là vợ qua tri trại. vừa rồi nàng nói là vợ tri trại Ở trại Thanh Phong đó mà. Thưa ngài, Ở trại Thanh Phong hiện nay có hai tri trại, Một ông quan văn và một ông quan võ. quan võ là qua tri trại. Còn Quang Văn tức là tri trại lưu cao là chồng tôi. Tống Giang nghe nói lại nghĩ thầm rằng, Chồng Ả đã là đồng lưu với qua tri trại, Nếu này ta không cứu, Thì khi đến đó sao cho tiện? Nghĩ đoạn liền bảo với Dương Nụy Hổ rằng, Tôi có một câu này, Không biết rằng quan Bác có ưng ý cho không. Dương Anh đáp rằng, ca ca có điều gì xin cứ cho nghe. Tống Giang nói, đại phàm những đám hảo hán, nếu phạm vào ba chữ lưu cốt tủy, tức là bị thiên hạ chê cười, Huống chi người đàn bà này lại là vợ một quan tước của triều đình, vậy xin bác nể lòng tôi, nghĩ đến hai chữ đại nghĩa của đám giang hồ, mà tha cho người ta thì phải. Dương Anh nói, dám bẩm ca ca, Nhưng anh tôi lâu nay chưa có một người áp trại phu nhân để sớm khuya làm bạn cho vui. Giả chăng hiện ở đời nay, những đám mũ cao áo dài nào có ra chi mà ca ca phải đem lòng bên giật, xin ca ca để mặc cho tiểu đệ thì hơn. Tống Giang nghe nói quỳ xuống đất mà rằng, nếu hiện đệ muốn cầu một người phu nhân áp trại, để sau này Tống Giang xin tìm một người xứng đáng về đây. Con người này là vợ anh em đồng lưu của bạn tôi, thế nào cũng xin hiền để nể lòng tôi mà tha thứ cho người ta. Yến Thuận Trịnh Thiên Thọ thấy vậy, liền chạy đến nâng Tống Giang dậy mà nói rằng, Xin ca ca đứng dậy cho, cái đó có gì mà khó. Tống Giang tạ ơn mà rằng, nếu các ngài có lòng nghĩ vậy thì tôi lấy làm cảm tạ vô cùng. Yến Thuận thấy Tống Giang cố ý muốn tha người đàn bà, nên cũng không cần hỏi Dương Anh có bằng lòng hay không, liền quát đám phu kiệu cho khi người đàn bà ấy đi. Người đàn bà nghe nói vội quay đầu vào Tống Giang, lại lấy lại để mà miệng kêu, tạ ơn Đại Dương, tạ ơn Đại Dương. Tống Giang bảo người đàn bà rằng, cung nhân bất tất phải lạy tạ tôi, tôi là người khách ở dạng thành qua đây, chứ có phải là Đại Dương nào đâu. Người đàn bà lệ tả xong rồi, Quay ra bước lên kiệu mà dục đi xuống núi. Bây giờ dương nụy hổ vừa buồn vừa thẹn không nói năng một câu gì, Tống Giang liền dắt ra ngoài sảnh mà khuyên rằng, hiền đệ không nên để bụng làm gì, Sao dẫu thế nào tôi cũng xin vì hiền đệ, Tìm được một chỗ nhân duyên cho xứng đáng, Không khi nào tôi dám sai lời. Yến Thuận cùng trịnh thiên thọ, Cùng vỗ tay cả cười, Còn Dương Nụy Hổ bị Tống Giang bó buộc lễ nghĩa như vậy, Tuy trong lòng hơi hơi khó chịu, song cũng không hề dám tra miệng, Đành phải gượng cười mà cùng nhau uống rượu cho vui. Bên kia tuổi quân lính ở trại Thanh Phong Bị Dương Nụy Hổ cướp mất cung nhân, Thì vội vàng chạy về báo cho Lưu Tri Trại biết. Lưu Tri Trại nghe nói đùng đùng nổi giận, Hét lấy quân trượng ra đánh phạt tuổi quân lính. Quân lính kêu rằng, Đám chúng tôi có năm bảy người, mà bọn lâu la kể có 3-40 kẻ, thì làm sao mà chống nổi? Lù tri trại hét lên rằng, chúng bè nói láo, nếu không đi cứu được cung nhân về đây, thì ông bỏ tù cả suốt một lượt bây giờ. Tội quân lính bị quả phạt, không biết làm thế nào, đành phải nhờ 80 tên lính khỏe mạnh ở trong trại, mà đem khí giới đi để cứu. Khi đi tới nửa đường thì bỗng gặp hai tên phu kiệu đương khiên kiệu phu nhân mà chạy như gió thổi chạy về. Tụi quân lính liền hỏi thăm, vì cớ gì mà được thoát nạn như vậy? Cung nhân ngồi trong kiệu đáp rằng, Chúng bắt ta lên núi, sao nghe nói ta là lưu tri trại phu nhân thì chúng hoảng hốt kinh sợ, lạy tạ rồi vội vàng gọi phu kiệu đưa ta về ngay lập tức. Đám quân lính kêu rằng, Xin công nhân thương hại cho anh em chúng tôi mà nói với tướng công. Là anh em chúng tôi đã đánh cướp cứu được công nhân trở về, nếu không thì chúng tôi bị đòn giọt nguy mất. Chị chàng kia đáp, được, cướp về đó, rồi ta sẽ có cách nói cho. Nói xong bọn quân lính đều cúi đầu lạy tạ, rồi cùng nhau quay gót trở về. Bây giờ hai tên phu kiểu cứ cắm cổ chạy nhanh như biến, không còn ai đuổi theo cho kịp. Bọn quân lính thấy chạy thì hỏi rằng, Hai anh mỗi khi vẫn đi chậm như dịch, mà sao ngày nay lại chạy nhanh quá như vậy? Hai tên phu kiệu đáp rằng, Chúng tôi có muốn nhanh làm gì, vì đánh chung giúp lên ở đằng sau, cho nên phải chạy đó thôi. Đám người kia cười phá lên mà rằng, Các anh nói chuyện ma quỷ hay sao, đằng sau có ai mà kêu rằng họ đánh? Hai tên phu kiệu mới quay đầu nhìn lại rồi kêu lên rằng, Trời ơi, tế ra chúng tôi đi vội quá, nghe tiếng chân quần quật, vẫn tưởng là có người đánh ở đằng sau. Chúng nghe nói nhìn nhau mà cười vỡ bụng. Khi về tới trại, Lưu Tri trại trông thấy cung nhân thì cả mừng mà hỏi rằng, Ai cứu cho phu nhân về ngay như vậy? Chị đàn bà đáp, Chúng cướp tôi lên núi. Không hề động đến chân Đã toàn đem ra để giết Sau nghe nói tôi là vợ quan tri trại Ở trại Thanh Phong Thì anh nào cũng kinh sợ Mà lạy giang chí chết Lại may có đám quân lính đến cứu về Vì vậy nên tôi mới được thoát nạn Nhanh chóng như vậy Lưu Cào nghe nói hớn hở tự đắc Bèn truyền lấy 10 bình rượu Và giết một con lợn Để khao thưởng bọn quân lính Nói về Tống Giang Từ khi cứu thoát được chị đàn bà kia Lại lưu lại ở sân trại luôn năm bảy hôm nữa, rồi mới giả từ ba người để sang chơi tiểu lý Quảng Hoa Vinh. Bọn anh em Yến Thuận cố giữ cũng không được, bèn sai bày tiệc tiễn hành, và đưa thêm một ít kim ngân để Tống Giang đi đường chi dụng. Sáng hôm sau khi Tống Giang ra đi, ba vị đầu lĩnh lại sai đem rượu đi theo, ra ngoài hai ba mươi dặm, cùng Tống Giang uống chén ly bôi, rồi trân trọng dặn rằng. Ngày nay xin tạm biệt ca ca, rồi sau khi tới trại thanh phong, mong rằng ca ca sẽ lại về đây cho anh em chúng tôi được gặp, thật là hạnh phúc vô cùng. Tống Giang đinh ninh từ tạ dân lời, rồi khoác khăn gói, giác thanh đau bái biệt mọi người, mà trong chừng thẳng chỉ thanh phong. Quang sang sương tuyết một màu, lòng xưa mang mát đường sao gập gần. Giang hồ một lái lên đinh Con chèo nghĩa hiệp tung hoành bao phen Sự đời ai hẹn mà nên Cái quay vô ảnh Hoàng thiên khéo dần Trót gan chơi với phong trần Phong ba kia với phong dân Chọn gì Lời bàn của Thánh Thắng Hồi này vừa tả xong Chuyện của Võ Tòng Tiếp tay tả luôn chuyện của Tống Giang Liên đới cả luôn chuyện của Hoa Vinh trung gian chuyện của ba anh hùng Sơn Trại Thanh Phong cũng xuất hiện ra. Với phép diễn tả dứt nối ấy, tác giả theo bút pháp của văn chương tả ra rất khéo. Vì sự tích của 108 vị anh hùng trong 70 hồi đã được đầy đủ là một việc khó, nên lối diễn tả thấy như ca nhạc, lời ca vừa dứt, tiếng nhạc tiếp theo sau, trở nên vui tai vì tiếng ca với nhạc. Hồi thứ 32, xem Ngao Sơn tống giang bị bắt, náo Thanh Phong qua Vinh báo thù. Đường từ núi Thanh Phong đi tới Thanh Châu cách nhau ước hơn trăm dặm. Thanh Phong ở ngay vào quảng giữa ngã ba đất Thanh Châu. Chỗ ấy tên là Thanh Phong Trấn đường thông ba mặt, núi non giặc cướp rất nhiều. Nhân thế mới đặt trại Thanh Phong để trông coi địa hạt. Quanh trại đó có tới bốn năm ngàn nhà ở. Dân sự làm ăn kể cũng có điều sầm quốc. Giữa trấn có chợ to phố lớn. Bên nam có một trại to của quan văn lưu cao. Bên bắc có một trại nhỏ của quan võ qua vinh đóng đó. Hôm ấy một mình tống giang đi tới trấn thanh phong, hỏi thăm đến cửa trại qua vinh, nói với quân lính canh cổng để vào báo trước một lá có một vị quân quan trẻ tuổi chạy ra đón chào Tống Giang, rồi hét lính đỡ lấy khăn gói và đao mà mời Tống Giang vào ngồi ở chính sảnh. Đoạn rồi cúi đầu lạy bốn lạy mà nói rằng: từ khi bái biệt quân trưởng tới nay thấm thoát đã năm sáu năm trời, trong lòng rất là khát vọng Dạo trước quân trưởng giết một đứa yên qua, rồi bị quan quân truy tầm định bắt. Tiểu đệ nghe nói nhưng ngồi phải trông gai đã viết luôn mười mấy phong thư, Gửi sang Gia Trang để mời đón, Mà không thấy huynh trưởng tới chơi. nay bỗng đầu được gặp quân trưởng ở đây, Thật là thỏa lòng vô hạn. Nói xong lại cúi đầu xuống lạy. Tống Giang dội dàng đỡ dậy, Mời ngồi nói chuyện. qua Vinh khiêm tốn ngồi chết về một bên, Rồi Tống Giang đem chuyện mình thuật hết đầu đuôi cho qua Vinh nghe. qua Vinh nghe nói có ý cảm động mà rằng, Té ra thời dận nhân huynh chuyên chuyên quá chừng, ngày nay tới đây, xin nhân huynh hãy ở tạm vài năm rồi sau đây sẽ liệu đường xuất xử. Nói đoạn mời Tống Giang vào ngồi chơi ở nhà trong, rồi gọi vợ là Thôi Thị và em gái ra lạy mừng. Nhất diện sai lấy áo sim khăn dày cho Tống Giang tắm rửa thay giặt, rồi mới mời vào uống rượu. Trong khi uống rượu, Tống Giang đem chuyện cứu phu nhân của Lưu Tri Trại thuật cho Hoa Vinh nghe. Hoa Vinh châu đôi mày mà bảo Tống Giang rằng, huynh trưởng cứu người ấy làm gì? Chúng tôi đang muốn làm cho nó chừa bớt cái miệng điêu quạt thì mới hả lòng. Tống Giang ngạc nhiên hỏi rằng, Quái lạ, tôi thấy nói là vợ quan Tri Trại ở trại Thanh Phong, nên tôi nghĩ đến tình đồng lưu của hiền đệ mà hết sức ngăn trở dương nụy hổ để cứu cho thoát nạn. Vậy chẳng hay là cớ sao mà hiền đệ lại nói như vậy? Nguyên Quynh Trưởng không biết, trại Thanh Phong đây, nếu để cho một mình tôi coi giữ, thì cường đạo xa gần có đâu dám sinh lòng quấy nhiễu. Ai ngờ mới đây có anh khốn ấy đến, làm tri trại ở chốn này, tiếng gọi là văn quan mà một chữ không biết, chỉ chăm chăm lừa dối đám dân gian. Mà pháp luật triều đình không còn chút gì là giữ được. Tiểu đệ tuy là một chức võ quan, song vẫn bị hắn ta chọc tức luôn luôn không thể nào giết ngay đi được cho nó thỏa lòng. Huynh trưởng còn cứu làm gì cho uổng sức? Giả chăng con mụ ấy lại là một đứa bất lương, Chỉ phỉnh phờ ông chồng để làm càng làm bậy, hãm hại lương dân mà ăn tiền đút lót. Những người khốn kiếp như vậy, Giết đi còn chưa đáng tội lỗi, Hời đầu cứu vớt thêm phiền. Tổng Giang khuyên Hoa Vinh rằng, Hiền đệ chớ nên nghĩ vậy, Xưa nay thường nói, Không nên buộc chết cho người, Giả chăng lại là đồng lưu với Hiền đệ, Dẫu có điều không phải cũng nên che đậy cho người, Vậy mới là phải đạo. Hoa Vinh hối ngộ mà rằng, Huynh trưởng vậy thế rất là phải, Để ngày mai tôi có vào diệt quan gì đó, Sẽ nói chuyện huynh trưởng cứu vợ con hắn cho hắn biết, Tống Giang gật đầu khen rằng, nếu vậy thì càng rõ cái hay của hiền đệ, tự nhiên là thiên hạ phải phục. Từ đó, hai vợ chồng qua Vinh khoản đãi Tống Giang càng ngày càng trân trọng và dọn dẹp một gian phòng ở nhà trong để lưu Tống Giang ở đó. Cách bốn năm hôm, qua Vinh sai đề tớ riêng dắt một ít tiền để đưa Tống Giang đi chơi xem phong cảnh trong trấn. Tống Giang đi xem thấy chợ búa quyên náo, phố phường nhộn nhịp, nào nơi quán thấp, nào trốn lầu cao, miếu mạo chùa chiền, phong cảnh sầm quốc. Mỗi ngày Qua Vinh lại cắt một người cho đem tiền đi hầu Tống Giang. Xong mỗi khi vào hàng quán rượu chè, thì Tống Giang lại bỏ tiền ra chi dụng. Còn tiền của Qua Vinh thì để mặc cho người nhà được hưởng. Bởi vậy Tống Giang ở đó chưa được bao lâu, mà bọn người cửa người nhà không ai là không có lòng kính mến. Ngày tháng thoi đưa, sớm chiều lần lửa. Tống giang ở trại Thanh Phong được hơn một tháng trời, mà chốc đã đông tàn xuân đến. Phong quan khác đến mười phần. Bây giờ đến Tết Nguyên Tiêu, các dân cư ở trấn Thanh Phong thu góp tiền nông, kết một tòa tiểu ngao sơn ở trước miếu thổ thần. Bên trên dăng giấy kết hoa treo năm bảy trăm ngọn đèn hoa rất là rực rỡ. Còn ở trong miếu thổ thần, cùng các nơi phố xá, đều treo đèn hết thảy. Dẫu không dí được với kinh sư là nơi đô hội, song cũng chẳng khác chi một thành bất dạ Buổi sáng hôm ấy, Hoa Vinh tiếp rượu Tống Giang ở trong trại, mãi đến gần trưa mới xin phép đứng dậy, kiểm điểm mấy trăm tên lính. Sai đi đàn áp nơi phố xá mà canh giữ bốn bên cửa trại cho nghiêm. Vào khoảng xế chiều, Hoa Vinh trở về trại, nói với Tống Giang rằng, lẽ ra đêm nay tiểu đệ xin đi hầu huynh trưởng để xem phong cảnh nguyên tiêu là phải song ngặt vì tiểu đệ phải trông coi quân lính không thể nào dứt ra đi được vậy đến tối xin cho mấy tên người nhà dẫn hiền huynh đi du ngoạn mọi nơi tiểu đệ xin đợi ở nhà để khi về đây ta cùng uống rượu cho vui nói xong sai dọn các thức điểm tâm lên cho hai người cùng ăn uống tối hôm ấy khí trời ấm áp lờ mờ có bóng trăng xuống tống giang cùng ba bốn tên người nhà qua vinh vào bước xem hội thi đèn khi ra tới phố thấy nhà nào nhà nấy đèn thấp từng hàng hoa treo suốt lượt nào đèn vẽ lối cổ tích đèn lối bách mẫu đơn qua. đèn lối hoa sen đèn kiểu hoa phù dung không một kiểu gì không có bốn năm người đi lững thững đến trước cửa miếu thổ thần xem phong cảnh ngao sơn một lúc rồi lại dắt nhau quay đi mấy người đi về phía bên nam được chừng năm bảy trăm thước thì thấy phía trước mặt đèn đóm tưng bừng có một đoàn người đang đứng quanh vùng đó một nơi tường diện lớn mà tiếng nổi thanh la cùng tiếng hò reo ầm ỉ vang tai tống giang thấy vậy vội vàng đến để xem ai ngờ người lùng khó xem lại phải đứng sau đám đông nên không sao xem rõ được. Sao tụi người nhà phải đạp đám người đông để cho Tống Giang len vào tận nơi xem cho rõ. Khi vào tới nơi, thấy một tuổi con nhà nghề đưa nhảy múa rồi rút lên ở đó. Tống Giang thấy lão nhà nghề nhảy múa uống éo nhiều lối buồn cười, thì vỗ tay mà cười to lên mấy tiếng. Bây giờ vợ chồng lưu cao đương ngồi xem ở bên trên, Người vợ thấy tiếng cười hơi quen tai liền ngẩng cổ nhìn. Thấy Tống Giang đứng đó thì vội vàng chỉ mặt mà bảo chồng rằng Kìa, thằng lùng đen kia, chính là thằng đầu sỏ đám giặc, nó bắt thiếp ở núi Thanh Phong dạo trước đó. Lưu Tri Trại ngạc nhiên kinh sợ liền gọi sáu bảy tên đầy tớ thân mà quát lên rằng Bắt thằng giặc lùng đen kia cho ta. Tống Giang ngẩng đầu nhìn lên, nghe tiếng quát bắt lại. Thì chợt trông thấy vợ chồng lưu cao ở đó, bèn vội vàng co cẳng chạy luôn. Bất đồ chạy được mươi nhà, thì bọn kia đã đuổi kịp đến sau, liền bắt Tống Giang trói lại, mà dông về trong trại. Mấy anh người nhà Qua Vinh đi hầu Tống Giang, thấy vậy thì chạy về báo cáo cho Qua Vinh biết. Bây giờ lưu cao về trại, thét giải Tống Giang lên mà thét mắng rằng. Quân kia, mày là giặc cướp ở núi Thanh Phong ai cho phép bay dám cả gan đến đây xem đèn xem hội tống giang kêu rằng chúng tôi là trương tam ở huyện vận thành bạn thân với hoa tri trại mới đến chơi mấy hôm nay ở đây làm gì biết núi thanh phong sao mà ngài dậy thế vợ lưu cao ở phía sau bình phong nghe thấy vậy liền chạy ra mà nói lên rằng đồ ăn cướp kia lại còn cãi hả mày có nhớ khi ta gọi mày là đại dương không tống giang đáp rằng Cung nhân lầm rồi, bây giờ tôi nói với cung nhân rằng, tôi đây cũng là khách ở dận thành bị bắt đến đây, nào phải đại dương đâu. Lưu Tri Trại nói, Mày bảo rằng mày là thằng bị cướp đến đó, sao ngày nay lại ở đây xem đèn được. Con mụ kia lại tiếp luôn rằng, Chính mày ngồi ghế giữa ở sơn trại, ta kêu là đại dương, nào mày có nói gì đâu. Tống Giang thở dài mà rằng, Cung nhân không nhớ gì đến công tôi cứu đỡ cho cung nhân được thoát nạn gian dâm, nơi còn đổ giả cho tôi là ăn cướp, thì còn trời đất nào nữa. Chị chàng kia nghe nói cả giận mà quát lên rằng. Quân rắn đầu rắn mặt ấy, không đánh cho nó một mẻ thì sao nó chịu nhận? Lưu cao khen là phải, liền thét lính lấy roi lên, giật đánh tống giang giọt bắn máu tươi, rồi khóa xích hai chân tay. Đợi sáng hôm sau làm xe tù để giải lên châu Bên kia Qua Vinh nghe thấy lũ người nhà về báo thì giật mình kinh ngạc Liền viết phong thư Sai người thân mật sang nói với Lưu Cao để cứu cho Tống Giang Khi người nhà đưa thư sang đến văn trại Lưu Cao cho gọi vào sảnh sự Cất lấy thư bốc ra xem Thấy trong thư viết đại khái như sau. Qua Vinh bái thượng Lưu Cao tướng công Nhưng tôi có người bà con thân tên Lưu Văn mới ở Tế Châu đến đây, hôm qua về đi xem hội đèn, lỡ có xúc phạm tôn quy, thì xin ngài nghĩ tình tha thứ cho, tôi sẽ đến xin cảm tạ. Mấy lời thô thiển lượng cả xét soi. Lưu Cao xem xong nổi giận đùng đùng, xé nát phong thư mà mắng rằng, anh qua vinh này vô lễ quá, hẳn là quan tước triều đình sao dám thông đồng với giặc, mà bưng bích mắt ta. Thằng giặc này, nó đã cung khai là tên Trương Tam ở Dận Thành, thế mà Hoa Vinh dám viết giấy đến đây nói là Lưu Văn ở Tế Châu. Hắn tưởng rằng nói họ Lưu thì mình nghĩ tình cùng họ mà tha cho nó chăng? Có khi nào ta đây lại khờ dại đến vậy? Tả hữu đâu, đem thằng người nhà này đuổi cổ nó ra. Tên người nhà bị đuổi ra, vừa căm tức, vội chạy về báo cho Hoa Vinh biết. Hoa Vinh nghe nói càng lấy làm nóng lòng sốt ruột. Liền sai người nhà đóng ngựa, rồi mặc giáp đeo cung, cầm đao, dẫn mấy mươi tên binh lính giáo gậy mà thẳng xông sang trại lưu cao. Bây giờ đám lính canh cổng bên trại lưu cao trông thấy qua Vinh đến, thì anh nào cũng sợ mất mật mà chạy tán đi các ngã. Qua Vinh đi vào đến trong sảnh, liền xuống ngựa, cầm giáo ra tay, rồi dàn mấy tên quân ra trước cửa sảnh kêu to lên rằng, Mời Lưu Tri Trại ra đây nói chuyện. Lưu Tri Trại nghe tiếng Hoa Vinh thì sợ mất hồn mất vía Nắp chui vào một chỗ mà không dám thò ra. Hoa Vinh đứng đợi hồi lâu không thấy Lưu Cao ra, liền hô quân lính đi thẳng ra đằng sau, để cứu người bị bắt. Bà bốn người tên lính dâng lệnh đổ ùa đi tìm, đến một gian phòng ở dưới trại, thấy tống giang bị trói treo lên xà nhà, xích sắt, xích cả chân tay. Mà thịt da sức ra từng chỗ Tụi quân lính Xúm lại cởi nâng tống giang xuống Tháo bỏ xích sắt Rồi cùng nhau giật ra ngoài cửa sảnh Hoa Vinh trông thấy rất là thổn thức Trong lòng Bèn sai lính đưa về nhà trước Rồi nhảy lên ngựa mà nói to lên rằng Lưu Cao Ngươi là một ông quan văn tri trại ở đây Sao nỡ đãi Hoa Vinh như vậy Nhà ai không có bà con thân thích Ngươi nỡ lòng nào mà bắt biểu huynh ta Đem về nhà mà vui rằng trộm cướp cho đành, Để nay mai ta sẽ nói chuyện với ngươi. Nói đoạn dẫn chúng về trại, Để trong nom phục thị tống giang. Máu nóng đã chan lò chí khí, Gan già chi ngại lúc gian truân, Biết chăng hỡi khách hồng quần, Quán kia sao để đền ân cho đành. Bây giờ Lưu Cao thấy qua Vinh cứu người đem đi rồi, Liền ẩm ẹ ra công đường. Điểm lấy 200 người sang trại Hoa Vinh để cướp lại Bọn 200 quân lính đó Có hai người làm giáo đầu Một người võ nghệ khá sắc sảo, tin nhanh song không đọ nổi với Hoa Vinh kia được Khi chúng được lệnh của Lưu Cao Thì trong lòng đã có ý ngần ngại Nhưng mà lệnh trên bắt buộc Không thể từ nan Đành phải chỉnh đốn cung thương Mà kéo sang qua trại Sáng sớm hôm ấy Chúng kéo nhau đến cửa trại thấy cửa vẫn mở toan không đóng, chúng đều kinh sợ, không anh nào dám cả gan mà sấn đi vào trước. Bây giờ Hoa Vinh ngồi trong nhà sảnh, thấy chúng đứng đông nghịch cả ngoài cửa, bèn lấy cung tên dơ lên mà quát to bảo chúng rằng, Bữa quân sĩ các ngươi, quan có đầu mà nợ thì có chủ, Này lưu cao sai các ngươi đến đây, toan để báo thù cho hắn. Song ta e hai viên giáo đầu mới đến, chưa biết võ nghệ của Hoa Vinh, Vậy ta hãy bắn mấy mũi tên cho các anh coi thử. Nếu không sợ thì cướp vào đây mà rửa mặt cho lưu cao. Nhìn đi, mũi tên này ta bắn vào cái quả nắm ở đầu thanh phạn của môn thần bên tả đây. Hoa Vinh nói dứt lời, rồi bắn đến tách một cái. Chính đúng vào đầu phạm môn thần bên tả. hai trăm người trông thấy đều kinh sợ thất thần. Hoa Vinh lại lấy mũi tên thứ hai rồi quát bảo chúng rằng Chúng bay xem mũi tên thứ hai này, ta bắn vào cái màu đỏ mũ môn thần bên hữu đây. Nói đoạn thấy đánh tạch một tiếng, mũi tên đã cắm vào giữa màu đỏ ở giữa mũ môn thần bên hữu, không chệch đi một ly nào. Bây giờ hai mũi tên ấy vẫn dán ở trên cánh cửa. Quách Vinh lại lấy ra một mũi tên thứ ba rồi quát lên rằng. Bây trong mũi tên này ta bắn vào giữa bụng tên giáo đầu mặc áo trắng trong đám quân đó diên giáo đầu kia nghe tiếng thì kêu lên, rồi ngoắt mình chạy trước, còn đám quân lính thì ồ nhau mà té chạy hết cả. Bây giờ qua Vinh sai đóng cửa trại lại, rồi trở vào nhà trong nói chuyện với Tống Giang rằng Việc này thật là lỗi tại tiểu đệ, vì sơ ý một chút, để đến nỗi huynh trưởng phải chịu những khổ nhục như vậy, xin huynh trưởng tha lỗi cho. Tống Giang đáp rằng Tôi đây có quản chi những điều ấy, duy lưu cao tất còn sinh sự chưa thôi, vậy anh em ta phải nghĩ cách phòng bị thế nào thì mới được. Hoàng Vinh nói, có nhịp vậy nữa thì tiểu đệ xin liền bỏ chức quan này, mà liệu cho nó một mẻ là xong. Tống Giang thở dài mà rằng, ai ngờ con vợ nó lại nở lòng đem quán trả ơn xuôi chồng đánh bắt, làm nhục đến mình như vậy. Tôi đã toàn nói rõ tên họ, Lại e tiết lộ việc diêm bà tích Nên phải nói dối là trương tam Ở quyện dận thành Về đâu lưu cao lại đem lòng tàn nhẫn Cho tôi là hổ trương tam ở dận thành Đến làm giặc ở núi Thanh Sơn Và toàn đóng xe tù để giải Này nếu không có hiền đệ cứu cho Thì dẫu lưỡi sắt môi đồng Cũng không thể nào biện bạch phân minh ra được Nguyên trước tiểu đệ tưởng anh ta là người biết chữ Thì tất nhiên thương người cùng họ Về đâu hắn lại xử bạc tình đến thế, hay cho nhân tình thế cố, lắm nỗi buồn tên, nghĩ đến bao nhiêu lại càng thêm căm tức. Tống Giang cười nhạt mà rằng, Hiền đệ còn nói chi hai chữ tình nghĩa ở đời, cho thêm bận lòng. Bây giờ hắn đã bị hiền đệ công nhiên đến cướp lấy người về, rồi sai đám quân lính đến đây, lại sợ kinh chạy tán thì tất nhiên phải tươi giấy đi các nơi để sinh sự với ta. Vậy ta phải liệu trước thế nào mà lánh thân mới được. Tôi định rằng chiều nay tôi phải chạy về núi Thanh Phong, còn hiện để ở đây với hắn. Cho dù khi có xảy ra việc gì, thì bất quá cho là đôi bên dân võ bất hòa cũng không khi nào đến tội. Nhược bằng tôi còn giấc dưỡng ở đây, nhỡ ra bị nó bắt một lần nữa, thì khó lòng mà phân thuyết cho ra. Hiền đệ nghĩ sao? qua Vinh nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp rằng, Quân trưởng là bậc cao minh, nghĩ vậy rất là phải, song hiện nay còn đương đau đớn như vậy, thì đi làm sao cho được? Đành vậy, việc gấp đến nơi, dẫu thế nào không đi cũng không được, hiền đệ để mặt tôi đi mới xong. qua Vinh nghe nói cũng không dám cưỡng lời, liền sai mua thuốc cao cho tống giang dán vào các chỗ đau và sắp sửa các đồ hành lý để tối hôm ấy tống giang cất lẻn về núi thanh phong đêm khuya một bước ngại ngùng thoái đời lạnh ngắt lửa lòng nóng rang trong giời khói hợp mây tan thân này nợ với giang sang thế nào lưu cao từ khi thấy quân lính tan nát chạy về Ai nấy đều kinh sợ cái quai thế hùng dũng của Hoa Vinh, thì trong lòng lấy làm căm tức, liền nghĩ ra một kế mà tự nói một mình rằng Hoa Vinh đã cướp được tên giặc ấy về, tất nhiên đêm nay cho trốn trên núi Thanh Phong, rồi sáng mai sẽ tranh biện với ta. Dẫu cho đến tai quan trên, thì chẳng qua hai bên văn võ bất hòa cũng không làm gì được hắn. Vì đêm nay ta phải sai dài 30 tên phục sẵn bên ngoài năm dặm đường để đón. May ra mà vớ được thằng giặc ấy, Thì ta sẽ lặng lặng cho người lên báo với châu phủ, Để về bắt cả Hoa Vinh, Mặc kết liệu nó đi một thể, Bây giờ toàn trại thanh phong sẽ thuộc về ta cai trị, Không còn đứa nào dám hó hé, Sức láo với ta. Chàng nghĩ đoạn, liền gọi hơn hai mươi tên lính, Sắp sẵn các đồ khí giới, Mà dặn dò cẩn thận. Để đến tối đi bắt Tống Giang, Vào khoảng canh 2 tối hôm ấy, quả nhiên thấy quân lính bắt trói Tống Giang đem về, lưu cao cả mừng lấy làm đắc sách, liền sai đem Tống Giang giam vào nhà sau giữ kín không cho ai biết, và nhất diện thảo công văn cho hai tên tâm phúc, lên báo với quan tri phủ Thanh Châu. Quan Phủ Thanh Châu họ Mộ Dung tên là Ngạn Đạt, tức là anh nàng Quý Phi, vợ vua Quy Tôn nhà Tống bấy giờ. Sinh bình kể thế em gái ngang dọc ở đất Thanh Châu, tàn hại lương dân, lừa dối liêu hữu, không một điều chi là kiên nể không làm. Hôm đó đương ngồi coi hầu, bỗng tiếp được công dân của Lưu Tri Trại đưa đến. Tri Phủ xem xong lấy làm kinh ngạc mà rằng, Hoa Vinh là con cháu công thần, cớ sao dám thông đồng với cường tặc ở núi Thanh Phong như vậy? Việc này chưa biết hư thực ra sao xong ta cắt người qua đó xem xét hư thực mới được. Nói đoạn liền cho gọi đô giám Bản Châu đến để sai đi. Đô giám này tên là Hoàng Tính, võ nghệ cao cường, đã từng nổi tiếng ở đất Thanh Châu. Trong địa hạt Thanh Châu có ba chốn ác sơn, một là núi Thanh Phong, hai là núi Nhị Long, ba là núi Đào Hoa, đều có giặc cướp tụ họp ở đó. Hoàng Tính thường tự phụ, có phen trừ hết giặc cướp ở ba núi mới nghe, nhưng thế người ta đặt tên cho trấn Tam Sơn Hoàng Tính. Bây giờ Hoàng Tính dân lệnh tri phủ liền chọn lấy 50 tên lính sắp sửa mũ giáp, nhảy lên mình ngựa, tay cầm đôi thanh kiếm mà kéo quân mau tới thanh phong. Khi tới nơi thì tri trại là lưu cao đón tiếp, mời vào nhà trong mở tiệc thiết đãi Hoàng Tính, cao thưởng các hàng quân lính. Và nhất diện sai bắt Tống Giang ra cho Hoàng Tính xem. Hoàng Tính xem xong bảo với Lưu Cao rằng Thằng này bất tức phải hỏi lôi thôi làm gì, cứ đóng ngay xe tù bỏ nó vào đó, rồi viết chữ vào lá cờ là tên đầu cướp hổ Trương Tam ở núi Thanh Phong mà giải đi cho rảnh. Tống Giang nghe vậy đành mặt cho họ xử trí, không cãi nói vào đâu được nữa. Hoàng Tính lại hỏi Lưu Cao rằng Khi bắt được tên Trương Tam này, quan Vinh có biết hay không? Lưu Cao đáp rằng, Tiểu quan bắt được từ đêm hôm qua, liền đem dấu ngay vào nhà trong. Có lẽ quan Vinh vẫn tưởng là nó trốn thoát được rồi, nên không thấy động tĩnh gì hết. Nếu vậy thì hay lắm, sáng mai cứ cho bày tiệc ở công đường, và sai 40 người nấp ở quanh đó. Rồi tôi đi đến trại quan Vinh nói dối là quan Phủ Mộ Dung, nghe thấy hai bên văn võ bất quà, nên cho tôi về đây. Mời sang văn trại để uống rượu Mà xếp vàng cho im chuyện Khi sang đến đấy Phải dặn quân lính trước Cứ nghe hiệu tôi đập chén Thì đổ soda trói lại Rồi giải lên phủ một thể Như vậy phỏng có được không Lưu Cao cả mừng khen rằng Kế sách của tướng công thật là thần diệu Khác gì bắt ba ba trong hủ Còn trốn đi đâu cho thoát được Sáng hôm sau Lưu Cao sai người làm tiệc Bày dọn ra ngoài công đường Gọi mấy chục tên lính, cho nắp kính ở chung quanh, rồi đến gần trưa thì Hoàng Tính cưỡi ngựa, dẫn dài ba người hầu đi sang bên trại Hoa Vinh. Khi tới nơi, bọn quân lính báo cho Hoa Vinh biết, Hoa Vinh hỏi chúng rằng, Hoàng Tính đến đó có nói làm việc gì không? Quân lính đáp rằng, Hoàng Đô dám chỉ nói là đến thăm ngài chứ không có việc gì hết. Hoa Vinh nghe vậy liền ra cửa đón tiếp. Mời vào ngồi chơi trong sảnh mà hỏi rằng, Giám thừa đồ giám, Chẳng hay tướng công qua đây chơi có việc gì? Hoàng tính đáp rằng, Hạ quan nay dân lệnh tri phủ đến đây, Vì nghe nói hai ngài không được hòa thuận với nhau, quan phủ chỉ e các ngài vì nỗi tư thù, Mà làm lỡ mất việc công, Nên phải sai tôi đem dê rượu đến đây để cùng các ngài phân giải. Hiện giờ đã bày sẵn sàng ở bên công đường dân trại, Vậy xin ngài cùng lên ngựa đến đó ngay cho Hoa Vinh nghe nói cười và đáp rằng Hoa Vinh tôi đâu dám khinh rẻ lưu cao Chẳng qua ông ta là một ông quan chính Thường hay tìm bới những sự lỗi lầm của Hoa Vinh Về đâu đến tai quan trên như vậy nay lại phiền cho đôi dám đến đây Thực chúng tôi không biết lấy gì mà trả ơn cho được Hoàng tính ra mặt thân mật ghé vào tai Qua Vinh sẽ nói nhỏ rằng Quan phủ chúng biết túc hạ là người tài đảm hữu dụng trong lúc can qua. Chứ như lão kia là văn quan thì có làm gì được. Nay ngài cứ đi ngay cho. Nói xong lại thúc giục Qua Vinh mau mau đứng dậy cùng đi. Qua Vinh giữ lại uống chơi vài chén rượu, hoàn tính gạt đi mà rằng để khi giảng giải xong rồi ta uống rượu cho thỏa chí với nhau ngại gì. Qua Vinh phải dâng lời, lập tức sai người đóng ngựa, đóng cương cùng Hoàng Tính ra đi. Khi tới văn trại, hai người cùng xuống ngựa. Hoàng Tính dắt tay Qua Vinh đi vào công đường cùng Lưu Cao thi lễ, rồi ba người ngồi vào bàn dự tiệc. Bấy giờ lính tráng đã dắt ngựa của Qua Vinh buộc ra sau trại và cài cửa trước cửa sau rất là cẩn thận. Qua Vinh ngồi trong tiệc rượu, tự nghĩ Hoàng Tính đối với mình cùng là hàng quan võ thì tất nhiên thành thật với nhau, mà không nghi ngại điều gì, cho nên cứ phóng tâm uống rượu. Hoàng tín nâng một chén rượu mời lưu cao mà rằng. Hoàng phủ nghe nói hai ngài không được hòa thuận với nhau, ngày nay sai Hoàng tín qua đây là cốt để vì các ngài mà dàn xếp cho yên. Từ nay xin các ngài phải lấy quốc gia làm trọng, có công việc gì lại bàn định với nhau mà thi hành cho thỏa thích. Lưu Cao đáp rằng, Lưu Cao tôi là một kẻ bất tài, song cũng biết được đường kia lẻ nọ, có dám kêu cửa điều chi, cái đó chẳng qua là người ta thêm đặt nói càng, làm phiền đến tri phủ cùng tướng công đây, thực chúng tôi lấy làm cảm động vô hạn. Hoàng tính cười rằng, nếu ngài giữ được như vậy, thì còn gì hơn nữa? Đoạn rồi lại rót chén rượu thứ hai đưa cho Hoa Vinh mà khuyên rằng, cứ theo như lời Lưu Tri trại nói, thì điều đó chẳng qua thêm đặc bởi người ngoài, chứ các ngài đâu có như vậy, vậy xin ngài uống chén rượu này để thỏa thuận cho vui. Lưu Cao lại rót một chén mời Hoàng Tính mà rằng, vì việc chúng tôi mà phiền đến đô dám tới đây, vậy một chén rượu này xin ngài cuối nhận uống cho. Hoàng Tính cảm ơn đỡ lấy chén rượu cầm ở tay, liếc trông ra thấy mười mấy tên lính đi vào công đường, chàng liền dứt ngay chén xuống đất để ra hiệu. Bây giờ bốn bên công đường bỗng ồn ồn, có đến bốn năm mươi tên đổ xô ra mà túm lấy Hoa Vinh. Hoàng tính quát lên rằng, trói nó lại. Hoa Vinh thấy vậy liền kinh ngạc kêu lên rằng, tôi có tội gì, tôi có tội gì. Hoàng tính cười nhạt rồi quát mắng rằng. Lại còn chối hay sao? Ngươi là một quan chức dám kết thông với giặc thanh phong để toan muôn phản triều đình. Như vậy phỏng đáng tội gì? Ta đây còn nghĩ đến tình diện khi trước nên không muốn bắt cả vợ con nhà ngươi đó thôi. quan Vinh cãi lại rằng, làm cướp phải có chứng cớ mới được chứ. Hoàng Tính nói, để ta đem chứng cớ đoan đích cho mà xem. Không còn kêu ca gì nữa, bay đâu, đem ra đây. Nói đoạn thì thấy quân lính đẩy một cỗ xe tù, thấy Tống Giang nằm co ở trong xe đó. Hoa Vinh thấy vậy giật mình đờ hẳn người ra, mà không biết nói làm sao được nữa. Hoàng Tính lại nói, Cái đó ta có biết đâu, hiện có người nguyên cáo là Lưu Cao đây. Hoa Vinh cười nhạt mà rằng, Được lắm, người ấy chính là người thân quyến của ta ở huyện Dận Thành đến chơi. Các ngươi lại muốn du cho là ăn cướp cũng được. Để khi giải đến thượng ti ta đã có cách. Hoàng tính cười mà rằng Phải, ta phải giải ngươi lên phủ rồi ngươi lên đó mà kêu. Nói đoạn quay ra bảo Lưu Cao điểm lấy 100 lính trại để đi và đem xe tù ra để giam Hoa Vinh mà hộ tống giải phủ. Hoa Vinh nói với Hoàng tính rằng đồ dám đánh lừa tôi đến đây. Dù sao công việc thế nào đã có triều đình xử trị, Xong cũng nên nghĩ lại tôi đây là một chức võ quan mà tha cho, Đừng bắt phải bỏ sim áo, Cứ để tôi ngồi vào xe tù cũng được. Hoàng tính nói, Cái đó thì được, xin dân. Nói xong liền cho Hoa Vinh ngồi vào xe tù, Rồi gọi lưu tri trại sắp sửa để cùng đi áp giải lên phủ, Mà không cho hại đến tính mạng tội nhân. Mới hay, Cơ trời quả phúc xưa nay, Trong gan tất đã đổi thay mấy lần, thể ai biết mẹo hồng quân, chữa tài chữ lụy xoay dần làm sao, Dẫn thân trong cuộc ba đào, Khóe đời xem xét thế nào cho tin, Lạ chi đen bạc thế tình, Lỡ khi quan nghiệt đến mình kêu ai. Lời bàn của Thánh Thán Nhà văn có bút pháp, Gọi là theo cành tiếp lá, Mỗi lần diễn tả phải khác nhau, Sông le tự sự cho thanh khiết. Dùng bút cho minh nhã cũng không thể coi thường, ví như dạo chơi non núi, dạo qua một cảnh núi, lại hỏi thăm một cảnh núi. Lúc bấy giờ dạo qua lối tắt tiểu kiều với những cảnh bờ cong bãi cát, dòng nước lượn quanh. Chợt đâu núi trước chưa hồn vía vừa định, thì núi sau đã tới tai mắt lại để vào. Tuy rằng trong gian lắm nỗi bực mình, song chẳng phải là không thỏa ý nay dạo chơi qua một cầu một nước một bãi một bờ quang cảnh đã thú huống chi cả bảy mươi hồi chuyện đều chép ra như vẻ bao nhiêu quang cảnh khác nhau đây ý nói của bình giả xét thấy một hồi này tả ra cảnh ngộ tống giang lâm nạn ly kỳ ở trại thanh phong vì một lưu cao liền đới qua vinh cũng chỉ vì tống giang lánh nạn kia lại gặp nạn này theo bút pháp tả ra gọi là theo cành tiếp lá thấy ở một hồi này vậy tác giả tả Qua vinh rất là văn tú đối với hảo hán đối với đồng liêu thấy hơn hẳn người sau chuyện võ tòng ít có một người như vậy xứng đáng hổ thần nho tướng chia ra hai phần họp lại toàn bích